đối mặt hình thể nguy nga như núi hung tàn bạo ngược hoàn toàn mất đi nhân tính giang mộ bạch tần phong cũng không dám thất lễ chỉ có thể tạm thời thu hồi kiếm quang lực chiến giang mộ bạch ẩm hồn hoang thu cự trưởng vỗ xuống tần phong bị cự lực đẩy lui bay đến bên ngoài hơn 10 trượng khoe miệng tràn ra máu tươi thần phong tuy nhiên kiếm pháp của ngươi khủng bố nhưng là ngươi tuổi còn rất trẻ lòng dạ không đủ nhớ lại vừa mới một kiếm kia vệ kiền khôn lòng còn sợ hãi thừa dịp tần phong cùng giang mộ bạch kịch chiến thời điểm hắn thoáng chậm qua một hơi liền không kịp chờ đợi mỉa mai tần phong chỉ cần hồn hoang mẫu kiếm trong tay ta giang mộ bạch thì sẽ cùng ngươi tử chiến hai người các ngươi tương tàn, tất có một bị thương đến lúc đó ta ở đi ra thu thập tàn cục vệ kiền khôn trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt tuy nhiên tần phong thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng là cục thế y, y nguyên ở trong lòng bàn tay của hắn Càng khôn kiếm đế ngươi thoạt nhìn rất lợi hại tự tin tần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành nghìn vạn đạo kiếm quang Sáng chói hết sức, ngăn cản Giang Ngộ Bạch công kích, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng linh ý. Táng, Tần Phong chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ vệ Kiền Khôn phương hướng, quát khẽ ra một chữ. Hô! Một ngụm to lớn cổ quan trống rông xuất hiện ở giữa không trung, quan tài mặt ngoài trải rộng kiếm ngân, tản ra khiếp người kiếm ý. Táng tâm kiếm thánh Táng kiếm cổ quan, lão giả kia luôn luôn keo kiệt, đem cái này cổ quan nhìn cực nặng, là mệnh căn của hắn. Hắn vậy mà đem Táng kiếm cổ quan tặng cho ngươi vệ kiên khôn nhất thời sắc mặt đại biến một bộ biểu tình không dám tin tưởng táng kiếm cổ quan chính là hiếm thấy thiên địa trí bảo lai lịch cực kỳ thần bí vệ kiên khôn đối táng kiếm cổ quan thèm nhỏ dãi đã lâu chỉ là nhiếp với táng tâm kiếm thánh khủng bố mới không dám động cái gì ý biến thái bây giờ vệ kiên khôn nhìn thấy táng kiếm cổ quan rơi xuống tần phong trong tay chấn kinh sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tiêu lên quá tốt rồi ta giết ngươi tiểu tử này táng kiếm cổ quan chính là ta Suy táng kiếm cổ quan bỗng nhiên mở ra từ bên trong hiện ra một đạo hát sắc quan mang đem hồn hoang mẫu kiếm bao phủ trong đó không tốt ngươi muốn táng ta hồn hoang mẫu kiếm há có thể để ngươi đạt được vệ kiên khôn không nghĩ tới như thế ngắn ngủi thời gian tần phong vậy mà có thể đem táng kiếm cổ quan trưởng khống tới mức này liền táng tự quyết đều đã nắm vững muốn mạnh mẽ đem hồn hoang mẫu kiếm cướp đi táng ở trong cổ quan hắn hai tay chặp lại cầm thật chặt hồn hoang mẫu kiếm trôi kiếm sử dụng bú sữa mẹ khí lực như muốn đem nó từ trong hắc quang kéo kéo ra. ba nhưng mà vệ kiền khôn cũng không biết, táng kiếm cổ quan kỳ thực cũng là hỗn độn kiếm vỏ kiếm, tần phong thân làm hỗn độn kiếm người đối táng kiếm cổ quan trường khống, thậm chí còn ở táng tâm kiếm thành phía trên, hỗn hoang mẫu kiếm cũng không phải là vệ kiền khôn bội kiếm, mà chính là lấy phương pháp đặc thù tế luyện, thời gian ngắn có thể trường khống, cũng không phải là cùng kiếm hồn cảm ứng lẫn nhau, nhân kiếm hợp nhất. siêu hỗn hoang mẫu kiếm tuột tay bay đi, bị kéo xuống táng kiếm cổ quan bên trong. A, vệ kiên khôn nhất thời trận tròn mắt, sương sờ nhìn mình giống tuyết hai tay, hồn hoang mẫu kiếm được chôn cất ở trong cổ quan, kiếm ý ba động lập tức đình chỉ, giang ngộ bạch hóa thân hồn hoang thú ngốc ngây tại chỗ, hai mắt mở mịt, ánh mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Ta, ta, ta là người, không phải giả thú. Giang ngộ bạch thoát ly hồn hoang mẫu kiếm trường khống, khôi phục thần trí, lại như cũng là hồn hoang thú giữ tận bộ dáng, song mắt đỏ bừng, hướng về bầu trời phát ra gầm lên giận dữ anh Mang theo vô tận hận ý, Giang mộ bạch nhào vào trong đám người, trắng trợn giết hại. Hồn hoang thu cự trào rơi xuống, liền có một vị kiếm tôn bị đánh thành thịt nát. Nghiên xúc! dám can đảm! Nhìn thấy vệ gia con cháu chết ở trong tay Giang mộ bạch, vệ kiền khôn hai mắt phiếm hồng, thủ trung càn khôn kiếm hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, đâm về phía Giang mộ bạch phía sau lưng. suy Càn khôn kiếm sắc nhọn sắc vô cùng, cắm thẳng vào trôi, vệ kiền khôn đem kiếm rút ra nhất thời một cỗ máu đen giống như suối phun đồng dạng tuôn trào ra, văng đến trên mặt của hắn. giang mộ bạch phía sau lưng đau nhức quay đầu hai mắt nhìn hàm hàm vệ kiến khôn ẩm cự trào vung lên vệ kiền khôn bị nhất trào đánh bay giang mộ bạch bị trọng thương cùng tính đại phát cơ hồ lần nữa đã mất đi lý trí mộ bạch tần phong thân ảnh xuất hiện sau lưng giang mộ bạch nhìn chăm chú đã hóa thành dữ tợn hung thú hảo hữu tần đại ca ngươi đừng nhìn ta ta không phải giang mộ bạch ta giang mộ bạch túi đầu ấp đúng bởi vì chính mình xấu xí bộ dáng xấu hổ không chịu nổi mộ bạch không muốn phủ nhận chính mình cự tuyệt mình tất cả những thứ này cũng không phải là người sai tần phong đứng ở giang mộ bạch bờ vai bên trên ở hắn bên thai thấp giọng nói không phải liền là giết người sao nam nhi đương sát nhân tốt xấu người giết là ác nhân chết ở ta dưới kiếm người so ngươi càng nhiều tần phong vung tay lên liền có nghìn vạn đạo kiếm ảnh chiếu xuống suy suy suy kiếm ảnh còn như mưa cuồng đồng dạng, bao phủ ở vệ gia kiếm tu đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hơn 10 người vệ gia kiếm tu thân thể bị kiếm ảnh xuyên qua, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chết oan chết uổng. "Tần đại ca, ngươi?" Giang Ngộ bạch vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong. "Ngươi khả năng không biết ta ở Chí Tôn Kiếm Minh ngoại hiệu, bọn họ thành ta là kiếm ma." Tần Phong trong đôi mắt lấp lóe lấy thấu xương sát ý, cười lạnh nói, "Kiếm ma Tần Phong, chính là ta." "Giết!" Tần Phong quát chói một tiếng lại có vô số kiếm ảnh phá không mà ra, đem vệ gia kiếm tu đổ diện. Tiểu tử, ngươi còn dám hành hung? Nhìn thấy vệ gia con cháu nguyên một đám chết ở trước mặt mình, vệ kiền khôn lòng đang dị máu. Vấn Thiên Cựu kiếm kiếm thứ ba, Thiên hủy địa diện. Tần Phong quát chói hai một tiếng, vung vậy ngũ tuyệt thần kiếm, kiếm quang ngập trời. Sử dụng Vấn Thiên Cựu kiếm kiếm thứ ba. A, kiếm quang còn như biển gầm, đem vệ kiền khôn bao phủ. hắn phát ra một tiếng hét thảm, kiếm quang biến mất, vệ kiền khôn toàn thân đẫm máu thân thể trải rộng vô số kiếm ngân. Phù phù. Vệ kiền khôn hai đầu gối quỳ xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Một đời kiếm đế vệ kiền khôn, như vậy vẫn lạc. Trong địa lao một mảnh tinh mịch, tiếng hít thở có thể nghe. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, ngơ ngác nhìn qua vệ kiền khôn thi thể, không tin đây là sự thực. Lao tổ. Lao tổ chết. Trốn A, Lao tổ chết ở trong tay tân phong, Mọi người trốn A. Qua hồi lâu, vệ gia kiếm tu mới phản ứng được, thất kinh nhau nhau hướng về địa lao cửa vào bỏ chạy. Mộ bạch. Giết không tha, một tên cũng không để lại. Tần Phong cầm kiếm đứng tại chỗ nhà tù phía trước, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy vô tận hàn mang. Chương 689, chim sẻ núp đằng sau. Số lượng từ, 2087 thời gian đổi mới, 19 12 19 22 22 giờ 35 phút. Mấy canh giờ sau. Vệ ra trang viên từ tiếng kêu thảm thiết liên tục trở thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Phong hiển thị rõ kiếm ma bản sắc đồ diệt vệ gia cả nhà, cha, vệ gia đã diệt, hy vọng ngươi ở trên trời có linh, có thể yên nghỉ. Thần phong quỳ trong sân, lệ rơi đầy mặt, hướng về bầu trời dập đầu. đồ diệt vệ gia, thần phong không chỉ là vì hoàn thành liễu bạch lộ giao cho hắn nhiệm vụ, vệ kiền khôn là thân thủ giết chết thần phong phụ thân tần trúc hung thủ, phụ thân đại thủ, một mực là đặt ở thần phong trong lòng một tảng đá lớn, giết kiếm đế vệ kiền khôn, thần phong cảm giác dễ dàng không ít, bây giờ chỉ còn lại có kiếm đế lý liệt ta đã có chạm sát kiếm đế năng lực chờ ta tìm tới lý liệt liền có thể đem đoạn ân đoán này liêu kết thần phong thầm nghĩ trong lòng tần đại ca vậy ra cả nhà đều là chết có thể là như thế này được không giang ngộ bạch đã khôi phục lại hình người thân thể gây yếu trải rộng máu tươi ánh mắt bên trong vẫn có một tia bất nhẫn mộ bạch người nhà họ vệ ngược đãi ngươi lúc nhưng có một người vì ngươi nói chuyện thần phong lạnh giọng hỏi thăm. chưa từng giang ngộ bạch thấp giọng nói đó chính là chết chưa hết tội. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, coi như giết lầm mấy người, chỉ cần đại cương không thua thiệt liền không quan trọng. Tập kiếm giả, ai dám nói một đời không giết sai một người? Trọng yếu là không nên bởi vì ấy nấy mà nhượng những chuyện nhỏ nhặt này thành vì tâm ma của mình. Nhãn giới cao một chút, lòng dạ rộng rãi một chút. Thần phong đi lên trước, vỗ giang ngộ bạch bả vai, nói: "Tần đại ca, ta hiểu được." Giang ngộ bạch gật đầu một cái, có cẳng nộ: "Tần đại ca." chúng ta lập tức qua tử trúc đảo đem vệ ra bị đồ diện tin tức nói cho liễu bạch lộ giang mộ bạch có chút không kịp chờ đợi nói ra mộ bạch không gấp các loại sắp xếp người ngoài cửa lại nói thần phong nhìn qua ngoài cửa nhàn nhạt nói với anh ngập trời kiếm ý còn giống như là thủy triều vào tới mấy trăm tên kiếm tu xuất hiện ở giữa không trung quanh thân tản ra khủng bố kiếm ý một người cầm đầu đứng ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên tần phong nói đế sư chúng ta rốt cục lại gặp mặt Ngươi cũng đã biết, ta nghĩ ngươi muốn thật khổ. Cha không nghĩ, cơn không nghĩ. người nói chuyện, khuôn mặt nhăm hiểm, ánh mắt thâm thúy, trên thân một bộ hát bào, chính là đại nội tổng quản vạn tiêm ngân. Tần phong lần thứ nhất nhìn thấy vạn tiêm ngân, là ở bạch cốt sa mạc. Khi đó, vạn tiêm ngân rõ ràng là che giấu thực lực, đem kiếm đạo tu vi áp chế đến kiếm tôn cảnh giới. Vạn tiêm ngân trên danh nghĩa là đại nội tổng quản, trưởng quản hoàng cung sự vụ, kỳ thực là thiên ma giáo tổng quản. Địa vị chỉ ở thần bí thiên ma giáo giáo chủ phía dưới, dưới một người, trên vạn người. Vạn tiêm ngân sau lưng, có 18 tên ma tông kiếm tu trên thân tản ra khủng bố kiếm ý. Cái này 18 tên ma tông kiếm tu, thình lình cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả. Kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, hạng gì thưa thớt, địa vị cao quý bực nào. Cái này 18 người là thiên ma giáo 18 vị đà chủ, trưởng quản lấy thiên cương cấp phân đà. 18 vị đại chủ. Mỗi một vị thực lực đều không ở La Khí Thiên cùng tề nhạc phía dưới. Vì vây giết Tần Phong, Vạn Tiêm Ngân mang theo Thiên Ma giáo chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, muốn trừ hết Tần Phong cái này cái đinh trong mắt. Đối mặt Vạn Tiêm Ngân cùng 18 vị kiếm vương cảnh đại chủ, Giang mộ Bạch hai đầu gối như nhũn ra, cảm giác được vô tận áp lực, cơ hồ quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh hoàng nói: "Tần đại ca, một lần này không ổn. Hôm nay, hai người chúng ta rất có thể muốn táng thân nơi Hoang Vu." Tần Phong lại mỉm cười một chút cũng không gặp bối rối thản nhiên nói mộ bạch đừng hốt hoảng ta cam đoan hôm nay hai người chúng ta nhất định có thể bình an rời đi nơi đây nghe được tần phong mà nói giang ngộ bạch có chút trận tròn mắt kinh ngạc nhìn tần phong vạn tiêm ngân cùng 18 tám đà chủ cũng là đưa mắt nhìn nhau cho rằng tần phong nhất định là điên mới có thể nói ra như vậy vô căn cứ mà nói tần đại ca vạn tiêm ngân rất có thể là kiếm đế tu vi hơn nữa 18 vị kiếm vương cảnh đà chủ liền bằng hai chúng ta không có khả năng chạy đi. Bằng không, ta tới đoạn hậu, tận lực cản bọn họ lại, Tần Đại Ca thừa cơ mau chạy đi. Giang mộ Bạch do dự một chút, thấp giọng nói ra. Tần Phong nhàn nhạt nói, "Mộ Bạch, chúng ta không cần trốn, muốn chạy trốn chính là bọn hắn." Tần Phong mà nói, nghe mây trôi nước chảy, giống như là nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Thế nhưng là câu nói này nội dung lại là hết sức phách lối bá đạo. Hắn vậy mà khẳng định, Ma Tông tổng quản Vạn Tiêm Ngân cùng 18 đà chủ sẽ trốn đi có thể nói là thế gian lớn nhất chuyện bất khả tư nghị ma tông chúng kiếm tu càng là vững tin thần phong đã điên nếu như không phải điên làm sao sẽ nói ra điên cuồng như vậy mà nói vạn tiêm ngân nhìn chăm chú tần phong cười lạnh nói tần phong ngươi có thủ đoạn ở gì xử hết ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao để cho chúng ta nghe ngóng rồi chuồn tần phong mỉm cười đi lên trước ánh mắt nhìn chăm chú vạn tiêm ngân chậm rãi nói vạn tiêm ngân ngươi luôn, luôn ham muốn gặp ta muốn giết ta ta lại làm sao không muốn giết ngươi. Bất quá ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Kỳ thực, ta đã sớm đoán được, ngươi hôm nay nhất định sẽ tới. Nói một cách khác, ngươi cho rằng ta rơi vào ngươi cái bẫy, kỳ thực không phải, nhưng thật ra là ta tương kê tự kế, cố ý dẫn ngươi qua đây, đem ân đoán giữa chúng ta, làm một cái kết thúc. Vạn tiêm ngân đuôi lông mày dương lên, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, cười lạnh nói, ngươi nói ngươi cố ý dẫn ta tới. Rơi vào cái bẫy không phải ngươi, mà là ta. Thần phong thần thái rất nghiêm túc, gật đầu một cái, nói, không có sai. Vạn tiêm ngân ngửa đầu cười to nói, ngươi đem ta dẫn tới, là vì giết ta. Có thể ngươi dựa vào cái gì giết ta? Không phải ta khoe khoang, liền xem như đại huyền hoàng đế phái hơn vạn thiết kỵ trong bóng tối bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết ta. Liền xem như kiếm thánh đích thân đến, cũng giết không được ta. Càng cứu không được ngươi. Vạn tiêm ngân biết rõ tân phong đã từng qua đi tìm táng tâm kiếm thánh không biết bỏ ra như thế nào đại giới nhựa táng tâm kiếm thánh thương tổn vệ kiến khôn vạn tiêm ngân một lần này đến vây giết tân phong vận dụng 18 tám đà chủ thiên ma giáo chủ lực có thể nói là dốc túi mà ra tân phong không đáng để lo vạn tiêm ngân kiên kỵ là táng tâm kiếm thánh có 18 tám đà chủ tòa chấn, bố trí xuống cửu thiên ma sát kiếm trận liền xem như táng tâm kiếm thánh đích thân đến vạn tiêm ngân cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận huống chi vạn tiêm ngân đã nhận được tin tức Tăng Tâm Kiếm Thánh cũng không có cùng Tần Phong cùng đường, Y Lệ Nguyên Lưu tại Giang Hoài Phủ vẫn không có rời đi. Nói thật, Vạn Tiêm Ngân thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tần Phong đến cùng còn có cái gì át chủ bài, làm cho hắn nói ra lớn lối như thế, như thế cuồng vọng lời nói. Mười tám đà chủ cùng mấy trăm tên ma tông kiếm tu trong lòng cũng rất kỳ quái, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong xa vào đến như thế ruộng đất, liền xem như Kiếm Thánh đích thân tới lại như thế nào. Tần Phong lắc đầu, sắc mặt vẫn là nhạt, trầm giọng nói kiếm thánh không giết được ngươi kiếm thần có thể giết ngươi kiếm thần cựu thiên kiếm thần tiểu tử ngươi không muốn hủ ta thiên kiếm đại lục bên trên sớm đã không có kiếm thần tồn tại vạn tiêm ngân cười lạnh nói đối với thiên kiếm đại lục ngươi hiểu rõ quá ít căn bản không biết cái này phiến thiên địa dung không được kiếm thần vô chi. vậy hôm nay liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm thần phong thái cho mời tổ sư tần phong nhàn nhạt một lần hai đầu gối quỳ xuống khuôn mặt cung kính Tế ra táng kiếm cổ quan, chương 690, Kinh Sợ Thối lui, Số lượng từ, 2261 thời gian đổi mới, 19 mươi ba 23 20 Cờ cờ ý tờ tt kẹt kẹt Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, kèm theo một trận rợn người thanh âm, táng kiếm cổ quan chậm rãi mở ra, một vị thân thể mặc áo xanh đầu đội cao quan trung niên nam tử từ trong quan tài đi ra. Nhìn thấy vị nam tử trung niên này trong nháy mắt, không chỉ có là 18 đà chủ, Tiểu liền vạn tiêm ngân đều sợ run cả người Trong phút chốc, bọn họ trước mắt đều xuất hiện cùng một cái ảo giác Nam tử trung niên này không phải một người Mà chính là một thanh kiếm, một chuôi ngạo thế thiên địa thiên kiếm Một thanh này thiên kiếm hết sức sắc bén Liền thiên địa đều muốn bị chém ra Nam tử trung niên sau lưng Càng là hiện ra một bộ núi thây biển máu cảnh tượng Lúc này mới tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được dùng mình Lông tơ từng căn dựng lên a là tổ sư gia ta đã thấy tổ sư ra bức họa, hắn là lăng thiên tổ sư. Kiếm thần lý lăng thiên, vẫn kiếm cựu trọng thiên. Ma tông kiếm tu bên trong, có một ít là năm đó hỏi kiếm tông đệ tử, bọn họ cảm thấy trung niên nam tử thoạt nhìn nhìn rất quen mắt, lại gặp được Tần phong thái độ cung kính, xưng hô hắn là tổ sư, sẽ liên hệ gần nhất một vài tin đồn, đột nhiên nhớ lại nam tử trung niên này cùng tổ sư bức họa giống như đúc. Phù phù, phù phù, những cái này nhận ra lý lăng thiên thân phận ma tông kiếm tu dọa đến mất hồn mất vía nhao nhao quỳ xuống hướng về lý lăng thiên dập đầu còn lại không biết lý lăng thiên ma tông kiếm tu cũng đều nghe qua vấn kiếm tông tổ sư truyền thuyết cũng đều rối rít đi theo quỳ dạp xuống đất khuôn mặt kinh khủng vấn kiếm tông tổ sư ra lý lăng thiên vạn tiêm ngân nhìn qua bước ra táng kiếm cổ quan lý lăng thiên sắc mặt âm tình bất định tần phong ở vấn kiếm nhai ngẫu nhiên gặp kiếm thần thu hoạch được kiếm thần truyền thừa truyền văn ở đầu đường cuối ngõ lưu truyền cơ hồ là mọi người đều biết Tự nhiên cũng truyền đến vạn tiêm ngân trong hai. Vạn tiêm ngân đối cái tin đồn này khịt mũi coi thường, cho rằng là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là, Lý Lăng Thiên vẫn sống sờ sờ ra hiện ở hắn trước mặt, chấn định như vạn tiêm ngân, bây giờ cũng không khỏi trong lòng một trận bối rối. Tổng quản. Người này kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, ta đợi hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu thật là kiếm thần Lý Lăng Thiên, phiền phức nhưng lớn lắm. Đan dựa vào chúng ta, căn bản là không có cách đối mặt kiếm thần. Hắn có thể tùy tiện giết sạch chúng ta. Một tên đà chủ thấp thỏm lo âu, đi lên trước, ở vạn tiêm ngân một bên nói ra. Đúng vậy a, tổng quản đại nhân, thà tin là có, không thể tin là không. Nếu thật là kiếm thần, chúng ta bao nhiêu người, đều không đủ hắn giết. Lại có đà chủ khuyên. Vạn tiêm ngân sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, hướng về phía Lý Lăng Thiên chắp tay nói, tiền bối thế nhưng là vấn Thiên kiếm thần Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên mở to mắt, ánh mắt từ trên thân vạn tiêm ngân đảo qua. Thản nhiên nói, Lan. Lý lăng thiên thái độ hết sức bá đạo, lười nhác nói chuyện với vạn tiêm ngân, trực tiếp nhường hắn lăn Vạn tiêm ngân là cao quý ma tông tổng quản, dưới một người, trên vạn người, lúc nào nhận qua bậc này ác khí. Hắn cười lạnh, nói, các hạ không cần giả thần giả quỷ. Cái này phiến thiên địa, sớm đã dung không được kiếm thần. Nói, ngươi đến cùng là ai? Giả mạo vấn thiên kiếm thần, là phải cùng ta ma tông là được sao? Không lăn liền chết. Lý Lăng Thiên lười nhắc cùng Vạn Tiêm Ngân nói nhảm, chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Một thanh này kiếm, kiếm quăng cũng không sáng chói, nhưng là lại tản mát ra một loại kỳ lạ vận luật, mười điểm đặc biệt. Vạn Tiêm Ngân kiến thức rộng rãi, không khỏi hít sâu một hơi, nói: Thần kiếm Vấn Thiên, điều đó không có khả năng. Vạn Tiêm Ngân đã từng trên kiếm phổ, gặp qua thần kiếm Vấn Thiên dáng vẻ, bởi vậy liếc mắt liền nhận ra Lý Lăng Thiên kiếm trong tay chính là thần kiếm Vấn Thiên. Người có thể giả mạo? Kiếm lại không khả năng giả mạo. Năm đó Lý Lăng Thiên mất tích, Thần Kiếm Vân Thiên cũng từ đây không biết tung tích. Bây giờ một cái cực giống Lý Lăng Thiên người, kiếm trong tay rõ ràng là Thần Kiếm Vân Thiên. Như vậy thân phận của người này vô cùng sống động. Hắn rất có thể là Vấn Thiên Kiếm Thần. Chỉ là Vạn Tiêm Ngân không hiểu, trong Thiên Địa rõ ràng đã dung không được Kiếm Thần, vì sao Lý Lăng Thiên còn có thể sừng sững ở cái này phiến Thiên Địa? Chẳng lẽ Giáo Chủ thôi toàn có sai? Vạn Tiêm Ngân tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lui. Vạn Tiêm Ngân thật sự là không cam tâm, đây là giết chết Tần Phong tuyệt hảo thời cơ, hắn vì một lần này vây giết Tần Phong, Điều đi Thiên Ma giáo tinh uyệ, thậm chí tạm thời từ bỏ truy sát Tề Nhạc. Vào. Kiếm Thánh, thậm chí Kiếm Tiên, Vạn Tiêm Ngân ỷ vào Thiên Ma giáo người đông thế mạnh, đều có niềm tin chắc chắn đương đối. Duy chỉ có Kiếm Thần. Vạn Tiêm Ngân không có nửa điểm thời cơ. Vạn Tiêm Ngân tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt Kiếm Thần nhưng là hắn nghe qua rất nhiều kiếm thần truyền văn, kiếm thần chính là kiếm trung chi thần, đặt vào kiếm đạo cựu trọng thiên cao thượng tồn tại. Một kiếm thiên địa mở, một kiếm nhật nguyệt phá vỡ, kiếm thần chi uy thiên địa sinh ra sợ hãi. Đừng nhìn thiên ma giáo có mấy trăm tên kiếm tu, nhưng là ở kiếm thần dưới kiếm cũng là một đám hỗ hợp. Tần Phong tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, đã có vấn thiên kiếm thần bảo kê ngươi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Vạn Tiêm Ngân suy tư liên tục, cuối cùng lựa chọn lùi bước. Vạn tiêm ngân tính cách đa nghi, luôn luôn chú ý cẩn thận. Tuy nhiên vạn tiêm ngân rất muốn giết tần phong, nhưng là muốn hắn bước lên phải chết mạo hiểm, tiếp nhận kiếm thần lửa giận lại là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, vạn tiêm ngân những lời này, kỳ thực là đang thăm dò Lý Lăng Thiên. Nghe nói Lý Lăng Thiên ghét ác như cửu thống hận nhất liền là ma tông bên trong người. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi lui bước, đã nói lên trong đó có trá. Cái này Lý Lăng Thiên tất nhiên là cái tên giả mạo vạn tiêm ngân cùng 18 đà chủ xuất lĩnh lấy ma tông kiếm tu chậm rãi lui lại lý lăng thiên một mực ngưng đứng ở giữa không trùng hai mắt nhìn chăm chú bọn họ không nói gì cũng không có truy đuổi ý tứ rõ ràng là ngầm đồng ý bọn họ rời đi quả nhiên có trá kém chút bị tần phong tiểu tử này lừa gạt vạn tiêm ngân trong lòng vui vẻ âm thầm may mắn chính mình có thêm một cái tâm nhãn nhìn ra tần phong quỷ kế nhưng là ở thời điểm này lý lăng thiên trên thân chợt buộc phát ra đáng sợ sát khí từng sợi sát khí ngút trời mà lên ở đỉnh đầu hắn hóa thành một trôi cự kiếm đem thiên khung đều đâm xuyên hai mắt của hắn cũng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang mỗi một đạo kiếm mang đều sắc nhọn sắc vô cùng phảng phất đem bọn hắn linh hồn xuyên qua ta mới vừa vừa xuất quan lười nhác đối các ngươi những cái này tiểu bối xuất thủ đã các ngươi không nguyện ý đi liền giữ mệnh lại đi lý lăng thiên quát lạnh một tiếng vấn thiên thần kiếm hoành không mà lên thẳng đến thiên cung, thương thiên đều bị chạm phá rơi xuống vô số thiên hỏa giống như vẫn thạch từ không trung rơi xuống vấn thiên cửu kiếm đệ ngũ kiếm thương thiên không hối hận oanh long thiên hỏa rơi xuống rơi xuống ma tông kiếm tu trên thân trong nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn có hai tên đà chủ né tránh không kịp bị thiên hỏa tiêm nhiễm chết oan chết uổng. thiên giai kiếm pháp vấn thiên cửu kiếm hắn quả nhiên là vấn thiên kiếm thần mọi người mau trốn nhìn thấy cái này một kiếm chi huy vạn tiêm ngân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh hai chân như nhung ra tận đến giờ phút này vạn tiêm ngân mới xác định người này thật là kiếm thần lý lăng thiên vấn thiên cựu kiếm sớm đã thất truyền trong thiên địa chỉ có lý lăng thiên hiểu được bộ kiếm pháp này có thể thi triển ra vấn thiên cựu kiếm hơn nữa còn là đệ ngũ kiếm thương thiên không hối hận người này nhất định là lý lăng thiên vạn tiêm ngân đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy a a a thiên hỏa vất lạc vạn tiêm ngân bốn phía rất nhiều người đều hóa thành cho tàn lại có bốn tên đà chủ mất mạng không biết trốn ra bao xa vạn tiêm ngân phát hiện lý lăng thiên cũng không đuổi theo cho là hắn là tự tin thân phận khinh thường với bọn họ những bọn tiểu bối này xuất thủ mới để cho mình trốn qua một kiếp vạn tiêm ngân phát ra truyền tin diễm hỏa tụ lại thiên ma giáo tàn binh bại tướng lúc này mới phát hiện lý lăng thiên một kiếm này nhộ thiên ma giáo tinh nhuệ thương vong hơn phân nửa tổng cộng có tám tên đà chủ táng thân dưới một kiếm này kiếm thần một kiếm uy lực khủng bố như vậy vấn thiên kiếm thần xuất thế đại sự như thế ta phải lập tức báo cáo nhanh cho giáo chủ Vạn tiêm ngân âm thầm may mắn chính mình trốn qua một kiếp, mang theo còn lại tàn bình, hôi lưu lưu trốn về Lạc Kinh. mươi 691, Bố Cục Ngàn Năm Số lượng từ, 2200 thời gian đổi mới, 19 13 12 12 giờ 15 phút Ba đệ tử Giang Mộ Bạch, bái kiến tổ sư gia Lý Lăng Thiên một kiếm đem thiên ma giáo giết đến quang ngũ cởi giáp, hốt hoảng chạy trốn, Giang Mộ Bạch ở một bên nhìn trong lòng run sợ, cuốn quýt quý xuống, hướng ngưng đứng ở giữa không trung Lý Lăng Thiên giật đầu lý lăng thiên cầm trong tay vấn thiên thần kiếm khí thế thiên hạ vô song mấy hơi về sau trên người của hắn kiếm khí cấp tốc biến mất lý lăng thiên hai mắt từ thần hái sang láng nở rộ vạn thiên kiếm mang rất nhanh liền trở nên ảm đạm vô quang da của hắn cũng biến thành hôi bại giống như là bị kín một lớp đuổi sương ngủ. càng làm cho giang mộ bạch kinh hãi là lý lăng thiên trong tay vấn thiên thần kiếm trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều đạo liên ngân bỗng nhiên vỡ nát hóa thành vô số toái phiến lý lăng thiên đờ đẫn quay người hướng về táng kiếm cổ quan đi đến thân ảnh biến mất ở trong đó giang ngộ bạch thấy rất rõ ràng lý lăng thiên mỗi bước ra một bước trên người sinh cơ liền biến mất một phần các loại hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó theo giang ngộ bạch vị này uy phong lấm lấm cựu thiên kiếm thần biến thành một bộ không có chút sinh cơ thi thể tần đại ca thổ sư ra hắn giang ngộ bạch nhịn không được muốn la hoàng lên tần phong lại ra hiện ở phía sau hắn che miệng của hắn thần sắc ngưng trọng nói ngộ bạch nơi này không phải chỗ nói chuyện Các loại rời đi nơi đây, ta lại hướng ngươi giải thích. Giang Ngộ Bạch liền vội vàng ngẩng đầu, Tần Phong đem tàng kiếm cổ quan thu hồi, hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, hướng về đông phương tử trúc đảo phương hướng bay đi. Trên đường đi, Tần Phong nhượng Giang mộ Bạch tiến vào táng kiếm cổ quan, hướng hắn giải thích đầu đuôi. Kiếm hoang Nguyên phía trên, Lý Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên một khối nham thạch, sinh cơ hoàn toàn không có. "Tổ sư, rốt cuộc là chết hay sống?" Giang Ngộ Bạch quỳ ở trước mặt Lý Lăng Thiên, trên mặt đều là mờ mịt. Tổ sư đã sớm chết. Tần Phong giải thích nói, liền xem như Cửu Thiên Kiếm Thần cũng sẽ vẫn lạc. Tổ sư vẫn lạc, chỉ còn lại có một bộ kiếm thần thân thể. Về phần trong tay hắn Vấn Thiên Thần Kiếm cũng bị ta hủy đi, chỉ còn lại có một mai mảnh vỡ đại đạo. Tần Phong chậm rãi vươn tay, xue bàn tay ra, lòng bàn tay nổi lơ lửng một khối trải rộng cổ áo thâm thủy kiếm đồng bài phiến. Mảnh vụn này chính là Vấn Thiên Thần Kiếm được chôn cất ở trong cổ quan, phân giải còn dư lại mảnh vỡ đại đạo. Hôn độn kiếm vốn là có bắt trước thành còn lại kiếm vẻ ngoài năng lực, hơn nữa một quả này mảnh vỡ lại đạo, hôn độn kiếm mới biến thành vấn thiên thần kiếm bộ dáng, rất cho tới lây giả làm giả cấp độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vấn thiên kiếm thần lý lăng thiên thời đại, khoảng cách hiện tại đã rất xa xôi. Tiêu liên vạn tiêm ngân cũng chưa từng gặp qua chân chính vấn thiên thần kiếm, bởi vậy mới có thể lừa gạt đi qua. Thế nhưng là, tổ sư rõ ràng chỉ còn lại có một cỗ thi thể, hơn nữa đã chết đi thời gian rất lâu vì sao vừa mới cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác giang mộ bạch khó hiểu nói đó là bởi vì ta dùng một loại phương pháp đặc thù tế luyện tổ sư thi thể thần phong cũng không có nói rõ chi tiết kỳ thực tần phong sử dụng phương pháp đặc thù là một loại ma tông luyện kiếm thuật đối với ma tông chú kiếm sư mà nói thiên địa văn vật đều có thể luyện chế thành kiếm đặc biệt là kiếm đạo cao thủ thi thể là một loại tuyệt cao luyện kiếm tài liệu một vị cựu thiên kiếm thần hoàn chỉnh thần khu đủ để cho bất luận cái gì một tên ma tông chú kiếm sư điên cuồng tần phong chính là dùng loại này quỷ dị ma tông bí thuật đem lý lăng thiên thần khu luyện chế thành kiếm một kiếm kiến công dọa lui vạn tiêm ngân các loại ma tông kiếm đạo cao thủ thế nhưng là loại này luyện thi thành kiếm phương pháp tuy nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng lại có cực lớn hai hại thi thể tuy nhiên có thể ngắn ngủi khôi phục sức sống giống như người sống nói chuyện hoạt động thậm chí thi triển lúc còn sống sở học kiếm pháp thế nhưng là đối với thi thể bản thân có to lớn hao tổn Lý Lăng Thiên là cựu thiên kiếm thần, thần khu cường đại, nếu như là đổi một cái kiếm đạo tu vi yếu hơn kiếm tu, cho dù là kiếm tiên, chỉ cần không có nhục thể thành thần, thi triển ra lúc còn sống kiếm pháp về sau, nhục thể lại bởi vì không chịu nổi kiếm pháp chi uy, mà hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là Lý Lăng Thiên thần khu, tối đa chỉ có thể thi triển ra một kiếm. Một kiếm này, tuy nhiên độ diệt hơn phân nửa ma tông kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng là vạn tiêm ngân còn chưa chết, nếu như hắn không phải nghi thần nghi quỷ chúng tần phong không thành kế, thật sự cho rằng lý lăng thiên tại thế, tần phong cùng giang Mộ bạch tuyệt đối không có khả năng yên ổn chạy ra. đương nhiên, tần phong đã sớm biết vạn tiêm ngân đang nghi, nhất định sẽ bị mắc lửa, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. tần đại ca, bên ngoài đều truyền thuyết, ngươi chiếm được lăng thiên tổ sư truyền thừa, không biết là thật hay giả. giang ngộ bạch đã biết nguyên nhân hậu quả, trên mặt vẻ mở mịt biến mất dần. đồng thời, hắn đối tần phong càng thêm bội phục vạn tiêm ngân mưu trí vô song, tính kế thiên hạ. Nghe nói là trừ bỏ thiên ma giáo giáo chủ bên ngoài, trên đời này người thông minh nhất. Ba lần này, vạn tiêm ngân người thông minh này, lại bị Tần Phong lừa dối, rơi vào chật vật không chịu nổi. Tổ sư. Đệ tử bất hiếu, tiết độc tổ sư thi thể. Đệ tử phát hệ các loại thu phục vấn kiếm tông, nhất định sẽ đem tổ sư thi thể, an táng đang hỏi kiếm tổ lăng. Tần Phong cũng không trả lời, ở lý lăng thiên thi thể trước mặt quỳ xuống, dập đầu nói. Vấn thiên đệ ngũ kiếm, thương thiên không hối hận một kiếm này đã tiêu hao hết lý lăng thiên trong thi thể còn sót lại linh khí thi thể không có sụp đổ đã vượt quá tần phong đoán trước tần phong phát thệ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa đem tổ sư thi thể an táng tần phong dập đầu ba cái chậm rãi ngẩng đầu không biết có phải là ảo giác của hắn hay không trước mặt một cỗ này sớm đã thi thể lạnh lẽo khỏe miệng hơi hơi dương lên dường như mỉm cười vệ núi chiến dịch đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong vệ gia bị tiêu diệt thiên ma giáo 18 vị kiếm vương cảnh đà chủ Hao tổn tám vị. Vạn tiêm ngân càng là chạy trối chết, mất hết mặt mũi. Hắn ở đại Húc uy vọng nguyên bản như mặt trời giữa trưa, thế nhưng là sau ngày hôm nay, uy vọng sụt giảm. Rất nhiều người ý thức được, vạn tiêm ngân cũng không phải là vô địch tồn tại, hắn cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ sợ. Vạn tiêm ngân ném mặt to, tự nhiên phong tỏa nghiêm mật tin tức, cũng không có nhượng vệ núi nhất dịch tin tức truyền đi. Dân chúng cũng không biết, to lớn vệ gia đã hôi phi yên diệt. Lạc kinh hoàng cung, ngự thư phòng. Một vị người khoác hắc bảo nam tử chính nghiêng theo ở giường nhìn lên thư. Không biết sao, trên người hắn bao phủ một tầng cổ quái bóng mờ. Yêu liên đen đuốc cũng vô pháp đem bóng ma này xua tan, bóng ma này đem mặt mũi của hắn thân thể che giấu, lộ ra thập phần thần bí. Giáo chủ. Vạn Tiêm ngân vội vàng xông tới, quỳ gối hắc bảo nam tử trước mặt. Vạn tổng quản, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy, cái này không giống tính cách của ngươi bà coi như phượng linh mất trộm, ngươi cũng không có như thế thất kinh qua. Chẳng lẽ Thiên hạ còn có chuyện gì? So Phượng Linh mất trộm càng lớn. Hắc Bào Nam Tử chính là thần bí Thiên Ma Giáo Giáo Chủ. Hắn ngồi dậy, sinh một lưng mỏi, ngự khí không chút hoang mang, mang theo vài phần lười nhác. Giáo Chủ, chuyện này cực kỳ trọng đại, ở Phượng Linh mất trộm phía trên. Vấn Thiên Kiếm Thần Lý lăng Thiên thức tỉnh, Vạn Tiêm Ngân run giọng nói ra. Vấn Thiên Kiếm Thần Lý Lang Thiên, Thiên Ma Giáo Giáo Chủ nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười nhạt nói, không có khả năng. Cái này phiến thiên địa. Sớm đã dung không được kiếm thần, ta không tin. giáo chủ, thuộc hạ nói câu câu là thật. ta tận mắt nhìn đến lý lăng thiên, hơn nữa lãnh hội được hắn vấn thiên cựu kiếm, tám vị đà chủ đều bị chết ở dưới kiếm của hắn, tuyệt sẽ không sai. vạn tiêm ngân sợ hãi không thôi, cũng quít dập đầu. kiếm thần thức tỉnh, chẳng lẽ cái này phiến thiên địa linh khí rốt cục hồi phục? như thế một kiện đại sự, thiên ma giáo giáo chủ đứng lên, ở trong ngự thư phòng chậm rãi dạo bước, trong miệng tự lẩm bẩm, ta bố cục ngàn năm mắt thấy đại công cáo thành vì sao bỗng nhiên hội có như thế biến cố chẳng lẽ trên là này thương ý tứ chương 692, nam nữ thụ thụ bất thân thiên ma giáo giáo chủ chắc chắn cái này phiến thiên địa sớm đã dung không được kiếm thần nhưng lý lăng thiên bỗng nhiên xuất thế lấy kinh thế kiếm pháp đồ diệt tám vị kiếm vương cũng là sự thật thiên ma giáo giáo chủ trong lòng tuy nhiên hoài nghi vạn tiêm ngân nói chân thực tính cũng không dám thật đổi kịp tần phong tự mình dò xét hắn hư thực kiếm thần giận dữ thiên địa vỡ nát Thiên ma giáo giáo chủ cũng là tích mệnh người, tuy nhiên hắn cho rằng vạn tiêm ngân nhất định bị Tần phong lửa. Nhưng là dù là có một phần vạn khả năng, hắn cũng không dám mạo hiểm, tự mình đi tìm Lý Lang Thiên. Ở nước ngoài tử trúc đảo. Vâng! Vâng! Vâng! Sóng lớn mua bờ, vô số bọt nước trên đá ngầm một đầu đụng nát. Vài ngày trước, tử trúc đảo còn là một bộ thế ngoại đảo nguyên Mỹ lệ bộ dáng. Hôm nay, phong bạo đột kích, tử trúc đảo bầu trời che kín mây đen một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng tần phong cùng giang mộ bạch ở tử trúc đảo rơi xuống xuyên qua một mảnh trúc lâm đi tới tử trúc viện trước cửa tử trúc viện ý gì nguyên đại môn đóng chặt ngoài cửa đã không có người chờ đợi lộ ra có mấy phần quẩn cũ é. giang mộ bạch từ trong tay tần phong lấy được hồn hoang mẫu kiếm đem hắn thôn phệ hết không chỉ có thương thế khôi phục thực lực càng là tiến nhanh hắn cao hứng bừng bừng đi đến trước viện môn dùng lực vớt cửa sân ba nhưng mà bất kể như thế nào đập Từ trúc viện bên trong đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm. Từ trúc viện bên trong không có người. Chẳng lẽ Liêu Phong người đã rời đi nơi đây? Giang mộ bạch nhíu mày, quay đầu hỏi Tần Phong. Không biết. Thần Phong sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nói. Liêu Bạch Lộ tính cách hết sức cổ quái, nhận biết nàng kiếm tu đều gọi nàng bà điên. Nàng hành sự bừa bãi, đống nhiên rời đi tử trúc viện cũng không kỳ quái. Chỉ là, coi như Liễu Bạch Lộ rời đi, Hạ ngữ băng cũng cần phải cho bọn hắn lưu lại tin tức mới đúng, không có khả năng nói đi là đi. bằng không chúng ta xông vào tử trúc viện, tìm một chút hư thực. Giang Ngộ bạch đề nghị. Không ổn, Liễu bạch lộ hành sự điên, lại tàu hỏa nhập ma, thần chí đều có thể không rõ ràng. Nàng chán ghét nam nhân, càng chán ghét nam nhân tự tiện xông vào tử trúc viện. Chúng ta nếu như là xông loạn, nói không chừng nàng đỗng nhiên nổi điên, lục thân bất nhận tới giết chúng ta. Thần phong suy tư một trận, lắc đầu nói ra tần đại ca nói cực phải vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ một lát tần phong phân tích đạo lý rõ ràng giang ngộ bạch càng là phục sát đất ai ta liền là quá lỗ mãng ta nếu là có tần đại ca một phần trăm cẩn thận cũng không trở thành rơi cho tới bây giờ bức này rộn đất giang ngộ bạch trên mặt lộ ra cười khổ nhưng vào lúc này nội viện đống nhiên truyền ra một tiếng nữ tử thét lên tiếng thét trói thai này rất xa xôi giống như là từ lòng đất truyền đến mơ hồ không rõ giang ngộ bạch giật cả mình vậy hay? Kinh ngạc nói, Tần đại ca, có người gọi. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Là nam hay là nữ? Nữ băng thanh âm. Tần Phong thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng, hai mắt lấp lóe qua một vẻ khẩn trương. Coi như đối mặt vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo mấy trăm tên cao thủ, thần Phong cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này, thần Phong lại khẩn trương. Ẩm. Tần Phong không nói hai lời, một chân đem tử trúc viện đại môn đa văng, thân ảnh hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng kiếm ảnh xông vào a đã nói xong trầm ổn thành thục đâu tân đại ca tỷ thí thế nào ta còn lô mãng giang mộ bạch vẻ mặt kinh ngạc bận điệu cùng sau lưng tần phong cũng xông vào tử trúc viện hướng về tiếng thét trói hai phương hướng chạy như bay ngữ băng thanh âm chẳng lẽ nàng gặp phải phiền thoái tần phong lòng nóng như lửa đốt ngày thường trầm tĩnh quét sạch sành xanh hết sức sốt ruột trong đầu chỉ còn lại có hạ ngữ băng ẩm tần phong phá tan tử trúc viện trung ương lầu cát xông vào hắn nghe rất rõ mới vừa tiếng thét trói thai chính là từ nơi này chuyển tới a thần sư đệ trong lầu các mộ chức yên cùng long thúy hai người đang ở hạ ngữ băng một bên vì nàng băng bó vết thương nhìn thấy một người nam tử xông tới tâm trong tất cả giật mình bất quá các nàng xem rõ ràng là tần phong về sau cũng là thở dài một hơi phong hạ ngữ băng nhìn thấy xông vào người là tần phong khuôn mặt cười lộ ra vui mừng bận bịu đứng lên muốn đi nhanh đón nhưng là sau một khắc hạ ngữ băng chợt nhớ tới mình còn nửa để trần thân trên bên trong màu băng làm cái yếm mơ hồ có thể thấy được lập tức mắc cửa đỏ bừng mặt che ngực xoay người sang chỗ khác gác giọng ngươi cái này đồ hư hỏng cũng không gõ cửa tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng bình yên vô sự trong lòng một khối đá rơi xuống đất a ta cái gì cũng không thấy giang mộ bạch chạy tới nhìn thấy hạ ngữ băng trắng bóng lưng ngọc qua lại đến hắn hai mắt ngất đi liền bận bịu che mắt lui lại đi ra ngoài tần phong mắt sắc Đã thấy hạ ngữ băng trên tay ngọc, có một cái rõ ràng dấu răng. Dấu răng cắn rất sâu, máu tươi chảy ròng, máu tươi đỏ thấm ở hạ ngữ băng trắng non da thịt phụ trợ phía dưới, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, không chỉ có không lui lại, ngược lại là hướng về hạ ngữ băng đi đến. Tần Phong, ngươi làm gì, ngươi mau đi ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Mộ chức yên cản ở trước mặt Tần Phong, nói, ngữ băng là vị hôn thê của ta, há lại phổ thông quan hệ nam nữ. huống chi ta tôi là vì nàng liệu thương. Bác sĩ cùng bệnh nhân tầm đó há có tránh đạo lý." Thần Phong nhàn nhạt nói. "Cái này." Mộ Trước Yên nhất thời nghẹn lời. Những lời này là năm đó Tần Phong thân chịu trọng thương lúc, nàng chính miệng nói với Tần Phong. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Tần Phong lại đem những lời này trả lại, nói nàng á khẩu không trả lời được. Hạ ngữ băng túi đầu, đỏ mặt, thanh âm giống như mỗi lầm bẩm, "Mộ sư tỷ, Tần Phong không là người ngoài, liền để hắn giúp ta liệu thương đi." Nghe được hạ ngữ băng nói như vậy, mộ chức yên cùng Long thúy hai người tự nhiên không tốt lại nói cái gì, đành phải tránh ra, Nhượng Tần phong đi tới hạ ngữ băng một bên. Ngữ băng. Tần phong nhẹ nhàng nắm chặt hạ ngữ băng cánh tay ngọc, nhìn xem phía trên dấu răng, kinh ngạc nói, người cắn. Nhượng ta đoán một chút nhìn, là ngươi sư tôn vừa mới cắn. Hạ ngữ băng khuôn mặt đỏ bừng, nói, ta vừa mới vấn an sư tôn, không nghĩ tới nàng cuồng tính đại phát, mất phương hướng thần trí, hung hăng cắn ta một ngụm tần phong lấy ra nhân đế giao cho hắn đại huyền hoàng gia bí dược vẩy vào hạ ngữ băng trên vết thương tự mình giúp nàng đem vết thương băng bó kỹ mới hỏi liêu di tình huống thế nào liêu di mộ trước yên long thúy hạ ngữ băng ba người đều là khẽ giận mình rất nhanh các nàng liền biết tần phong nói là liễu bạch lộ liễu bạch lộ là hạ ngữ băng sư tôn hạ ngữ băng lại là tần phong vị hôn thê bởi vậy tần phong xưng hô liễu bạch lộ sư tôn cũng tốt sư thúc cũng được thân mật một chút Sưng hô nàng là liễu di, cũng là chưa chắc không thể. Hạ ngữ băng ba nữ thần sắc một lần ảm đạm xuống, túi đầu, không nói tiếng nào. Qua hồi lâu, mộ chức yên mới thở dài một tiếng nói, sư tôn tẩu hỏa nhập ma cực kỳ nghiêm trọng, dược vật đã áp chế không nổi. Bây giờ nàng đã lục thân bất nhận, liền sư muội đều bị nàng cắn một cái. Chúng ta chỉ có thể đưa nàng đóng đến tầng hầm. Chỉ sợ, nàng chống đỡ không được bao lâu. liêu phong chủ thần trí hoàn toàn không có. Thế nhưng là chỉ có nàng biết do đại trưởng lão cùng Trần Phong người bị giam giữ địa phương. Nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, vậy làm sao bây giờ? Giang ngộ bạch nghe xong, rõ ràng có chút bối rối, sắc mặt trắng bệnh. chương 693, Tâm Dược. Số lượng từ, 20-58 thời gian đổi mới, 19 giờ 11 17 h 45 phút. Nghe được Giang mộ bạch mà nói, mộ chức yên, long thúy, hạ ngự băng ba nữ đều cối đầu, chầm mặt không nói, thần sắc bi thiết liễu bạch lộ là sư tôn của các nàng tuy nhiên nàng tính cách cố chấp thống hận nam nhân lại rất thương yêu ba người các nàng đệ tử bây giờ liễu bạch lộ tẩu hòa nhập ma tính mạng nguy cơ sớm tối các nàng cũng là lòng như lao cát lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư tôn nổi điên hướng đi hủy diệt nếu như là dược vương sơn bất diệt liêu sơn chủ vẫn còn nàng y địa đạo thiên hạ vô song chỉ cần nàng đồng ý xuất thủ tương trợ sư tôn hẳn còn có cứu long thúy thấp giọng nói ra sư muội không muốn hổ ngôn loạn ngữ sư tôn cùng liếu trương đài quan hệ ngươi cũng không phải không biết hai người bọn họ thế như thủy hỏa coi như liếu trương đài nguyện ý cứu sư tôn cũng không khả năng đáp ứng để cho nàng cứu chữa húng chi liếu trương đài tâm địa ác độc hận không thể sư tôn đi chết nàng làm sao sẽ lỏng từ bi tới cứu sư tôn mộ chức yên sắc mặt trầm xuống dạy dỗ sư tỷ sơn chủ thật có thể cứu sư tôn hạ ngữ băng ánh mắt sáng lên hỏi thăm Mộ chức yên trầm rãi lắc đầu, qua hồi lâu, mới lên tiếng, ta cũng không biết. Những năm này sư tôn một mực trầm mê kiếm đạo, nếu như là luận y đi ở đạo tu vi, liếu trương đài còn ở trên sư tôn. Trong thiên địa, trừ bỏ liếu trương đài bên ngoài, ta nghĩ không ra có ai có thể cứu sư tôn. Nhưng là ta vừa rồi đã nói qua, nàng tuyệt không có khả năng xuất thủ. Hạ ngữ băng lánh mâu nhìn về phía tân phong, thấp giọng nói, phong, ngươi đối dược vương Sơn có đại ân. Sơn chủ hẳn là sẽ cho ngươi một bộ mặt Ngươi có thể hay không đi cầu nàng, để cho nàng tới cứu sư tôn. Hạ ngữ băng thỉnh cầu, tần phong không quá tự nhiên cự tuyệt, hắn gật đầu một cái, cười nhạt nói, ngữ băng, cái này là chuyện nhỏ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đại huyền lộ trình xa xôi, coi như nay ta là kiếm vương, vừa đi vừa về ít nhất cũng cần mười mấy ngày. Huống chi, căn bản không cần liễu trương đài, ta liền có thể cứu liễu di, cần gì bỏ gần tìm xa. Ngươi có thể cứu sư tôn. Nghe được tần phong mà nói hạ ngữ băng ba nữ đều là thật không thể tin nhìn chăm chú tần phong trong lòng chấn kinh không sai thần phong nhẹ khẽ gật đầu thần sắc mây trôi nước chảy không có khả năng ba người chúng ta y ỉa đạo tuy nhiên không bằng sư tôn cùng liêu trương đài lại cao hơn người vô cùng liền liền ba người chúng ta cũng không có cách nào ngươi có thể có biện pháp nào mộ chức yên lắc đầu hiển nhiên không tin tần phong đúng vậy a thần sư đệ không muốn tại loại này sự tình nói đùa ta thừa nhận kiếm đạo của ngươi tu vi người tiên, thế nhưng là luận y địa đạo, ngươi không bằng chúng ta. Long Thúy cũng là lắc đầu liên tục, không tin Tần Phong có thể chữa trị liêu bạch lộ. Phong, chúng ta đã đủ tâm phiền, ngươi không nên hồi náo. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, ngươi làm sao mời liêu trương đài tới. Ta, ta có thể đi chung với ngươi. Cho dù là hướng nàng quy xuống, cũng nhất định phải đem nàng mời đi theo. Hạ ngữ băng băng mâu dương dưng, thấp giọng nói. Ha ha, luận y địa đạo ta thừa nhận ta không bằng các ngươi. Thế nhưng là, liều di tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải tầm thường chứng bệnh, mà chính là tâm bệnh. Bởi vì cái gọi là, tâm bệnh phải dụng tâm dược y lì hề trung hợp, trong tay của ta có một bộ tâm dược. Có thể làm cho ta đi thăm viếng liều phong người, vì nàng trị liệu tâm bệnh. Thần phong cười nhạt một tiếng, nhìn qua ba nữ. Cái này, mộ chức yên, long thúy, hạ ngữ băng ba người nhất thời không nói gì, ba người liếc nhau, liền cùng một chỗ gật đầu một cái. Các nàng không tin Tần Phong thật có thể chữa cho tốt sư tôn tâm bệnh. Thế nhưng là, Tần Phong nói lời thể son sát, nhộn trong lòng các nàng cũng sinh ra một chút hy vọng. Kỳ thực, các nàng giờ phút này đã nghĩ hết biện pháp, đều không có cách nào chữa cho tốt liễu bạch lộ tâm bệnh. Liền xem như liễu trương đài, y lý thuật thiên hạ vô song, cũng chưa chắc có thể trị hết liễu bạch lộ. Các nàng muốn tìm cách qua mời liễu trương đài, vốn chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Làm làm đồ đệ, các nàng nghĩ hết sau cùng hiếu đạo Đồng dạng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, Nhượng Tần Phong thử xem cũng không sao, dù sao Liễu Bạch Lộ đã bệnh nguy kịch, bệnh tình không có khả năng trở nên ác liệt nữa. Phong, tuy nhiên lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, tự nhiên không sợ, nhưng là phải cẩn thận một chút. Sư tôn nàng thống hận nhất nam nhân, nàng đã hoàn toàn mất đi thần trí, rất có thể sẽ điên cuồng công kích ngươi. Hạ Ngư Băng đem phòng ngầm dưới đất môn mở ra, đối Tần Phong nhắc nhở. Ngư Băng, đà tạ ngươi. Tần Phong cười một tiếng, trực tiếp đi vào mở tối tầng hầm, tầng hầm tối tăm hết sức, trên vách tường cắm một căn bó đuốc, hỏa quang yếu ớt, chập chờn bất định, cơ hồ muốn dập tắt. trong bóng tối, truyền đến nữ nhân bi thiết u uán tiếng khóc, tiếng khóc này lúc gần lúc hiện, bị người dùng mình. Tần Phong lại thần sắc bất biến, tìm tiếng khóc phương hướng, chậm rãi đi qua. Tầng hầm cũng không lớn, Tần Phong rất mau nhìn đến một cái mơ hồ bóng người cuộn tròn rúc ở trong góc, tóc dài lung tung rối tung trên đầu, đem khuôn mặt của nàng che khuất trên người nàng chỉ mặc một tịch váy trắng đơn bạc mà dơ bẩn liễu bạch lộ ngày bình thường cao ngạo lạnh lùng một bộ vênh váo hung hang bộ dáng thế nhưng là bây giờ nàng điên điên khùng khùng quần áo không chỉnh tề tay chân cũng là bẩn thỉu thoạt nhìn chán nản cùng cực là ai nghe được tần phong tiếng bước chân liễu bạch lộ đột nhiên ngẩng đầu lên cho tới nay liễu bạch lộ trên mặt đều mang lộ mỏng tần phong cũng chưa từng gặp qua nàng chân chính diện ngục nhưng là từ liễu bạch lộ như nước hai con người cùng lụa mỏng hạ như ẩn như hiện khuôn mặt hình dáng, có thể biết rõ nàng là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Tần Phong gặp qua Liễu Trương Đài, nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử. Liễu Bạch Lộ là Liễu Trương Đài thân muội muội, nghĩ đến dung mạo cũng là tuyệt hảo. Ba nhưng mà Tần Phong nhìn thấy Liễu Bạch Lộ chân diện mục, hắn Nội tâm giật mình, đột nhiên dừng bước lại. Liễu Bạch Lộ khuôn mặt cực đẹp, cùng tỷ tỷ Liễu Trương Đài cực kỳ cực giống. Nhưng mà trên gương mặt của nàng Lại là ngổn ngang lộn xộn trải rộng hơn 10 đạo màu đỏ tím vết thương. Những vết thương này ngấn tựa hồ là kiếm thương, giống như là tử sắc run bự đồng dạng, ghê tẩm hết sức. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, liễu bạch lộ trên mặt, vậy mà lại có nhiều như vậy vết thương. Phải biết, liễu bạch lộ y y là đạo quan tuyệt thiên hạ, cùng liễu trương đại không kém bao nhiêu, nếu như là nàng đánh tan vết thương, chỉ cần từ xứng mấy tấm thuốc trị thương liền có thể. Nhưng là liễu bạch lộ cũng không có đánh tan vết thương mà chính là mặc cho kinh tởm vết sẹo lưu ở trên mặt. nàng là một cái cực kỳ thích trưng diện nữ tử, còn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Thần phong thực sự không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ dạng này làm. bất kể như thế nào, liễu bạch lộ trải rộng vết sẹo khuôn mặt, trong bóng đêm càng là lộ ra ghê tởm như quỷ. hai tròng mắt của nàng trong đều là điên cuồng, gắt gao nhìn trầm trầm thần phong, hàm răng cắn kéo kẹt loạn hưởng, gầm thét lên, là ngươi, ngươi chính là cái kia phụ tâm nhân, ta nhất định phải giết ngươi, bá. Liêu Bạch Lộ thả người nhảy lên, hướng về Tần Phong bay nhào tới. Nàng cũng không cần kiếm, mang theo vô tận hận ý, há miệng liền cắn. Ông! Tần Phong trên thân buộc phát ra một đạo kiếm mang, đem Liễu Bạch Lộ đánh bay đến mấy trượng xa. Liêu Bạch Lộ không buông tha, một cái xoay người, như cũ hướng về Tần Phong bay nhào tới. Ai, liều Di, Ngươi nói đàn ông phụ lòng, cũng là hắn đi. Tần Phong thở dài một tiếng, thủ trưởng một phen, táng kiếm cổ quan bay đến giữa không trung. Từ trong quan tài cút ra khỏi một cỗ thi thể. Chính là tần phong ngày đó ở cẩm tú huyện chém giết vệ gia chi chủ vệ nhược hiền thi thể. Chương 694, Trạm Tâm ma Số lượng từ, 2307 thời gian đổi mới, 19 13 chín 19 30 Hắn là, nhìn thấy vệ nhược hiền thi thể, liễu bạch lộ đột nhiên ngu ngơ ngụ, trên mặt điên cuồng chậm dại biến mất, ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Năm đó từng giờ từng phút, ở liễu bạch lộ trong đầu hiện lên đưa nàng mất tích thần trí tỉnh lại. Một năm kia, Liễu Bạch Lộ hào hoa phong nhã, ở Giang Hoài bờ sông, ngẫu nhiên gặp Vệ Nhược Hiền. Khi đó, Vệ Nhược Hiền đã có thê thất, nhưng là hắn gặp Liễu Bạch Lộ xinh đẹp như hoa, liền hoa ngôn xảo ngữ lừa dối, mời nàng cùng một chỗ đồng hành. Vệ Nhược Hiền chơi qua nữ nhân nhiều, hắn vốn cho rằng cùng Liễu Bạch Lộ chỉ là một đoạn lộ thủy tình duyên. Nhưng Vệ Nhược Hiền không nghĩ tới, Liễu Bạch Lộ cùng những nữ nhân khác khác biệt, nàng dùng tình cực sâu, thậm chí cam nguyện cùng Vệ Nhược Hiền cùng một chỗ tự tử. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là vệ nhược hiền cô phụ Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ không buông tha, náo lên vậy ra, bị vệ gia đánh ra. Vệ nhược hiền thê tử, càng là trước mặt của mọi người, đem Liễu Bạch Lộ hủy dung nhan, mắng to nàng là hồ ly tinh. Từ nay về sau, Liễu Bạch Lộ tính tình đại biến, trở nên cực kỳ cố chấp, thống hận nam nhân. Trên mặt xấu xí si vết sẹo, Liễu Bạch Lộ tiện tay là có thể trị hết bệnh, nhưng là nàng nhưng vẫn đem vết sẹo lưu ở trên mặt. Liễu Bạch Lộ biết rõ, vết sẹo trên mặt có thể khỏi hẳn trong lòng vết sẹo lại khó lành hợp. Nàng phải dùng cái này xấu xí vết sẹo tới nhắc nhở chính mình, không thể lại dễ tin nam nhân, không thể lại vì tình sở thương. Ba nhưng mà, đoạn này khắc cốt minh tâm tình thương tổn, cuối cùng trở thành Liễu Bạch Lộ tâm ma, trở ngại nàng đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Tâm ma dây dưa, Liễu Bạch Lộ giống như thân thể vùi lấp ma vực, thần trí hoàn toàn mất tích, cơ hồ vẫn lạc. Kẻ khởi sướng, chính là vệ nhục hiển Liễu Bạch Lộ hai mắt ngốc trệ nhìn chăm chú vệ nhược hiền thi thể qua hồi lâu hàm răng của nàng kéo kẹt loạn hưởng cơ hồ muốn cắn nát đàn ông phụ lòng liễu bạch lộ vọt tới vệ nhược hiền một bên trường kiếm trong tay loạn vũ đem thi thể của hắn chém vỡ chém thành muôn mảnh thần phong mí mắt hơi hơi run rẩy cũng không xuất thủ ngăn cản liễu bạch lộ chém vỡ không chỉ có là vệ nhược hiền thi thể càng là tâm ma của nàng nàng biểu hiện càng là điên cuồng phát tiết càng là chết để, thoát khỏi tâm ma khả năng lại càng lớn xoạt xoạt xoạt liễu bạch lộ cực điên cuồng trong nháy mắt chém ra mấy ngàn kiếm đem vệ nhược hiền ngàn đao bầm thây thi thể chẳng máu thịt bé bét hô hô hô liễu bạch lộ thở hồn hẹn khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười cổ quái trong miệng thì thảo chết rồi cái này đàn ông phụ lòng rốt cục chết qua hồi lâu liễu bạch lộ ngẩng đầu lên ánh mắt băng lánh nhìn qua tần phong nói tần phong ta ngày đó muốn ngươi diệt vệ ra ngươi cho rằng chỉ có vệ nhược hiền một người tính mạng liền có thể lắng lại lửa giận của ta sao ta hận đến không chỉ có là vệ nhược hiền, mà là cả vệ gia." Tần Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, "Thế nhưng là vệ gia đã bị ta đổ diệt, chó gà không tha." Liêu Di hận, lần này có thể tiêu tan rồi a? Ba cái gì? Ngươi đổ diệt toàn bộ vệ gia? Liêu Bạch lộ vẻ mặt thật không thể tin, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong, cả kinh nói, "Ngươi không cần nói khoác. lác. Vệ gia lão tổ vệ kiền khôn chính là kiếm đế. Liên bang ngươi, không có khả năng đổ diệt vệ gia." Tần Phong cũng không trả lời đưa tay nhất chỉ táng kiếm cổ quan, cổ quan chậm rãi mở ra, có một đạo kiếm ảnh phi ra, rơi vào liễu bạch lộ trước mặt. Đây là một thanh kiếm, hai màu trắng đen, mười điểm đặc biệt, chính là vệ kiền khôn trong tay càn khôn kiếm. Vệ kiền khôn bị tần phong chẳng sát, càn khôn kiếm được trôn cất ở trong cổ quan. Tần phong có thêm một cái tâm nhãn, lưu lại càn khôn kiếm xem như bằng chứng, cũng không đem hắn phân giải thành đúc kiếm tài liệu. Càn khôn kiếm, quả nhiên là vệ kiền khôn càn khôn kiếm. Liễu bạch lộ đi lên trước đem càn khôn kiếm nâng trong tay nhìn kỹ hai con ngươi lấp lóe quang mang kỳ lạ liễu bạch lộ đối càn khôn kiếm ấn tượng cực sâu năm đó nàng xông vào vệ gia cũng là bị vệ kiển khôn nhất kiếm đánh bại trôi kiếm này dáng vẻ thật sâu khắc ở liễu bạch lộ trong đầu quả nhiên là càn khôn kiếm nói như vậy vệ kiển khôn thật đã chết rồi ngươi không có nói sai vệ gia cả nhà bị ngươi đổ diệt liễu bạch lộ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú tân phong trong lòng lấy làm kinh ngạc đồ diệt vệ gia Là Liêu Bạch Lộ triều tư mộ tưởng sự tình. Nàng một cái nữ tử yếu đuối, nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện kiếm đạo, chính là vì một ngày kia báo thủ, đồ diệt vệ gia, chảm sát vệ nhược hiển cái này đàn ông phụ lòng. Nhưng vệ gia thế lớn, nội tình thâm hậu. Liêu Bạch Lộ khổ luyện nhiều năm, cũng bất quá là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Đừng nói là đồ diệt vệ gia, liền xem như vệ gia tùy tiện một cái kiếm vương cảnh trưởng lão, nàng cũng không là đối thủ. Hơn nữa Liêu Bạch Lộ tâm ma cuốn thân, tự biết không còn sống lâu nữa. Ngày đó, nàng hướng Tần Phong đưa ra yêu cầu, muốn hắn đổ diệt vậy ra, liền sẽ giam giữ Trần cửu nha địa phương nói ra. Kỳ thực, đây là Liễu Bạch Lộ phương tiện. Liễu Bạch Lộ hoàn toàn không tin, Tần Phong có thực lực đổ diệt vậy ra. Tần Phong lại làm được. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Phong liền đổ diệt vậy ra, làm được Liễu Bạch Lộ phí thời gian nửa đời cũng không làm được sự tình. Trong lúc nhất thời, Liễu Bạch Lộ cho là mình thật buồn cười. Cuộc đời của ta Quả thực là một cái bi kịch. Một chuyện cười. Liễu Bạch Lộ chậm rãi lắc đầu, nu cười thê thảm. "Thần Phong, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi. người tạm thời ra ngoài, để cho ta một người yên tĩnh một hồi." Liễu Bạch Lộ xoay người, đối Tần Phong nói. Tần Phong mỉm cười, hắn cảm giác được, Liễu Bạch Lộ trên người hoán khí chậm rãi tiêu tán. Tâm bệnh còn phải tâm dược chữa bệnh. Một vị này tâm dược, chính là trị liệu Liễu Bạch Lộ tuyệt chứng linh đan rượu dược, hiệu quả tuyệt hảo. Thần Phong không có nhiều lời trực tiếp đi ra tầng hầm. Trong lầu các, hạ ngữ băng ba nữ nhìn thấy Tần Phong đi tới, bước lên phía trước hỏi thăm, Sư Tôn đâu? Nàng tình huống thế nào? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, thuốc đến bệnh trừ, liêu di thần chí đã khôi phục. Bất quá nàng tẩu hỏa nhập ma đã thật lâu, có thể hay không hoàn toàn thoát khỏi tâm ma dây dưa, còn phải xem chính nàng. Thật! Sư Tôn thật khôi phục thần trí Người rốt cuộc là làm sao làm được? Mau nói, Sư Tôn vì sao khôi phục thần chí? hạ ngữ băng mộ trước yên long thúy ba người đều là ngu ngơ tại chỗ ba ánh mắt trận tròn hỏi thăm rất đơn giản ta nói cho Liễu di vệ gia đã bị tiêu diệt liều di rất nhanh liền thanh tỉnh lại thần phong ngồi trên ghế bưng lên một chén trà xanh chậm rãi thưởng thức a tần sư đệ ngươi lửa gạt sư tôn nói vệ gia bị tiêu diệt coi như có thể làm cho nàng nhất thời thanh tỉnh thế nhưng là đợi nàng phát hiện ngươi là lừa nàng chỉ sợ sẽ điên càng lợi hại đến lúc đó nàng nhất định hận ngươi mộ chức yên sắc mặt đại biến kinh ngạc nói chủ ý ngu ngốc tần sư đệ ngươi thật là đã ra cái chủ ý ngu ngốc Việc giúp càng loạn hạ ngữ băng trong lòng khẩn trương nói phong ngươi là gan cũng quá lớn lại dám lừa dối sư tôn nàng hận nhất người khác lừa nàng đợi nàng đã biết chấn tướng nhất định sẽ giết ngươi bằng không ngươi mau chạy đi trốn càng xa càng tốt tần phong ngồi trên ghế trên mặt mang lời nụ cười lười biếng hoàn toàn không có cần trốn ý tứ thản nhiên nói ta nhưng không có lửa gạt liếu gì, ta và mộ bạch thật đồ diệt vệ gia, mới đồng thời trở về báo tin vui. Giang mộ bạch vẻ mặt hổ thẹn, khoát tay lia liệu nói, ta cũng không có giúp đỡ được gì, đồ diệt vệ gia, tất cả đều là tần đại ca một người công lao. Ta thực lực không đủ, lại lô mãng, bị vệ gia bắt sống, may mắn mà có tần đại ca cứu ta. Lúc này mới mấy ngày, các ngươi thật đổ diệt vệ gia, Thần sư đệ, nói đùa cũng phải có cái hạ độ. Không thể nào. Đồ diệt vệ ra lớn như thế sự tình, tuy nói tử trúc đảo vị trí xa xôi, vì sao không có nghe được một điểm tiếng gió? Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nói nói chắc như đinh đóng cột, nhưng là mộ trước yên cùng Long Thúy Y Yển Nguyên có chút không tin. Đồ diệt vệ ra, chạm sát kiếm đế, Tần Phong cử động lần này quá mức kinh hãi thế tục Đừng nói là mộ trước yên ba nữ, Tự liền Liễu Bạch lộ cũng là nhìn thấy vệ nhược hiển thi thể và cản khôn kiếm mới tin tưởng Tần Phong mà nói. Đối mặt ba người nghi vấn, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Các nàng tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Liễu bạch lộ tin tưởng vệ ra đã diệt, có thể mượn cơ hội thoát khỏi tâm ma, khôi phục thần chí. chương 695, Hạt sen nảy mầm. Số lượng từ 2150 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 010 giờ 35 phút. Mộ chức yên, Long Thúy, Hạ ngữ băng ba nữ đều rất xuất ruột, giống như là kiến bò trên chảo nóng, trong phòng đi tới đi lui. Các nàng đều rất lo lắng Liễu Bạch Lộ an nguy. Sư tôn như cha, Liễu Bạch Lộ đem ba người các nàng một mực mang theo trên người, trở thành thân nữ nhi, yêu thương phải phép. Kỳ thực tử trúc viện bên trong, còn có những đệ tử khác cùng người hầu. Nhưng là Liễu Bạch Lộ tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu nổi điên về sau, những cái này đệ tử cùng người hầu nguyên một đám rời đi từ trúc viện, chỉ có Mộ chức Yên, Long Thúy, Hạ Ngự bằng ba người lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, ba người các nàng người đã sớm đem Liễu Bạch Lộ trở thành thân nhân. Không rời không bỏ. Coi như Liễu Bạch Lộ thật đã chết rồi, các nàng cũng đều vì Liễu Bạch Lộ thủ linh ba năm, lấy Tần Hiếu nói. Nhưng là Tần Phong lại không gấp, không hề tiếp tục giải thích, chậm rãi uống trà, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Một lúc lâu sau, thông hướng phòng ngầm dưới đất cửa bị người từ bên trong đẩy ra, một bóng người đi ra. Sư Tôn. Mộ trước Yên ba người tưởng rằng Liễu Bạch Lộ ra rồi, vội vàng quỳ ở trước cửa, nhưng là các nàng xem đến bộ dáng của người này, ba người đều trợn tròn mắt. Tiểu Liên Tần Phong cũng ngây dại. Từ tầng hầm đi ra là một vị nữ tử, thân thể mặc một bộ váy trắng, khí chất thanh nhã xuất trần, dáng người chắc tuyệt. Nàng thân thể cùng Liễu Bạch Lộ giống như lúc. Bởi vậy mỗi trước yên ba người chỉ là nhìn thấy đạo nhân ảnh này, liền cho rằng là sư tôn Liễu Bạch Lộ, ngay cả mặt mũi cho phép đều không có thấy rõ, liền lập tức quỳ xuống. Ba nhưng mà vị nữ tử này khuôn mặt lại cùng Liễu Bạch Lộ hoàn toàn khác biệt. Liễu Bạch Lộ vẫn luôn là mặt che lỗ mỏng. Chỉ có hạ ngữ băng mấy cái người thân cận nhất mới biết được nàng lụa mỏng hạ chân diện mục Liễu Bạch Lộ trên mặt có rất nhiều xấu xí vết thương, là năm đó tình thường tổn dấu vết lưu lại, nàng một mực không nguyện ý lấy dược vật loại trừ. Nhưng trước mắt nữ tử này, da thịt chân mềm, mịn màng, khuôn mặt không có một kia vết sẹo dấu vết, dung mạo tú lệ, cùng liêu Trương Đài giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, nàng xem ra lại so Liễu Trương Đài tuổi trẻ nhiều lắm, thậm chí so Mộ Trước Yên cùng Long Thúy đều muốn trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi ra mặt cùng hạ ngữ băng là người đồng lứa cái cũng khó trách mộ trước yên long thúy hạ ngữ băng ba người ngu ngơ ngụ các nàng xác định trong tầng hầm ngầm chỉ có sư tôn một người thế nhưng là bên trong trận đi ra một cái đẹp như thế trẻ tuổi nữ tử các nàng sao có thể không kinh hãi tại mọi người đều khiếp sợ thời điểm tần phong trước hết nhất kịp phản ứng chắp tay cười nói liễu di y ỉa đạo thiên hạ vô song thời gian ngắn như vậy liền có thể loại trừ vết sẹo, nếu không phải liễu di mi tâm thanh thủy kiếm ấn ta cũng thiếu chút nhận không ra. nghe được tần phong mà nói, hạ ngữ băng ba nữ cũng phản ứng tới. cô gái này cái chán có một đạo thanh thủy kiếm ấn, còn như sóng nước dập dờn. đây là dược vương sơn đặc biệt truyền thừa, trừ bỏ liễu trương đài cùng liễu bạch lộ hai tỷ mỗi người sở hữu. ngày đó ở dược vương sơn, liễu trương đài vì bảo trụ dược vương sơn đã đem giữa mi tâm thanh thủy kiếm ngấn dùng xong. nói cách khác, thiên hạ chỉ có liễu bạch lộ sở hữu thanh thủy kiếm ấn. dung mạo có thể ngụy trang nhưng là kiếm ngân lại không cách nào giả tạo. Chúc mừng sư tôn. Sư tôn, ngươi thoát khỏi tâm ma. Mộ trước yên, long thúy, hạ ngự băng ba nữ mừng rỡ hết sức, hướng liêu bạch lộ chúc mừng. Liêu bạch lộ mỉm cười, ngồi trên ghế, thản nhiên nói, vi sư có thể tạm thời thoát khỏi tâm ma, may mắn mà có tần phong. hắn diệt vệ ra, giúp ta chạm tâm ma. Hạ ngữ băng ba nữ trầm mặc không nói, cùng nhìn nhau. Các nàng y gì nguyên không tin, thần phong thật diệt vệ ra bất quá đã sư tôn tin tưởng có thể tạm thời khôi phục thần trí tổng là một chuyện tốt tần phong nhìn xem liễu bạch lộ thịnh thế dung nhan liền biết rõ nàng nội tâm bị thương đã khép lại hơn phân nửa bằng không liễu bạch lộ cũng sẽ không thả cựu hận dùng dược vật đem trên mặt mình vết thương loại trừ Tần phong đối liễu bạch lộ dược đạo cảm thấy chấn kinh càng là niên đại xa xưa vết sẹo thì càng khó loại trừ chớ nói chi là trong thời gian ngắn ngủi như thế loại trừ hơn nữa coi như có thể loại trừ vết sẹo liễu bạch lộ ra thịt vì sao trẻ tuổi như vậy chân mềm mịn màng thậm chí có thể cùng hạ ngữ băng cùng so sánh quả thực trẻ mấy chục tuổi đây cũng là một kiện quái sự không chỉ có tần phong tâm lý hiếu kỳ hạ ngữ băng ba người đệ tử tâm lý cũng rất tò mò bất quá các nàng không dám hỏi nhìn thấy tần phong ánh mắt có chút cổ quái liễu bạch lộ vô ý thức sờ lên gương mặt của mình khẽ cười nói tần phong ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào ta xem chẳng lẽ trên mặt ta còn có vết sẹo tần phong vội vàng nói đương nhiên không có ta chỉ là đang nghĩ liêu di quả nhiên khuynh quốc khuynh thành đã có rất nhiều năm không có nam nhân khen ngợi quá đáng liễu bạch lộ dung mạo huống chi là tần phong dạng này nam tử trẻ tuổi liễu bạch lộ gương mặt từng đỏ ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói kỳ thực ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta không có khả năng chạm giết tâm ma càng không khả năng khôi phục lại năm đó dung nhan bởi vì ta thần phong biểu tình dị sắc cảm giác có chút khó tin liễu bạch lộ có thể chạm giết tâm ma đúng là tần phong công lao nhưng là tần phong không hiểu liễu bạch lộ chú nhan hữu thuật dung nhan quay về thanh xuân cùng chính mình có quan hệ gì luận y thề đạo tần phong cùng liễu bạch lộ so sánh liền mèo ba chân cũng không tính hán chỗ nào có thể giúp được việc gấp cái gì giang mộ bạch hạ ngữ băng mấy người cũng biểu tình vẻ mờ mịt không hiểu liễu bạch lộ vì sao nói như vậy liễu bạch lộ nhìn thấy mọi người kinh ngạc cười nhạt một cái nói các người đi theo ta sau khi nói xong Liễu Bạch lộ liền đi ra lầu cát, hướng về hậu viện đi đến. Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cùng sau lưng Liễu Bạch lộ. Tử Trúc đảo là ở nước ngoài hoang đảo, hoang vắng. Liễu Bạch lộ ở chỗ này vòng, thành lập tử trúc viện, chiếm diện tích cũng khá rộng. Hậu viện vị trí, có một mảnh hồ nước, bên trong mới trồng rất nhiều đông sen. Tử Trúc đảo khí hậu viêm nhiệt, cùng đại húc khác biệt, đông sen một năm tứ quý đều nở rộ, hoa hương sông và mũi, đẹp không sao tả xiết. Liễu Bạch lộ phất tay gọi ra một trôi Liễu Diệp phi kiếm. Chân đạp ở trên kiếm, chậm rãi bay đến trong hồ nước. Tản ra thoang thoảng đông sen, liễu bạch lộ làm như không thấy, mà chính là lăng không chạm ở một cái không tầm thường chút nào lá sen phía trên. Đối Tần Phong nói, ngươi có thể nhận biết mảnh này lá sen. Tần Phong kinh ngạc, không chế kiếm hồn bay đến liễu bạch lộ một bên, đưa mắt nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra mảnh này lá sen trô độc đáo. Nó giống như là một mảnh phổ phổ thông thông lá sen, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Chớ nói chi là ở to lớn trong ao sen càng la lộ ra không đáng chú ý, thậm chí ngay cả Đông Sen đều không có nở rộ. Ba bất quá, Tần Phong từ lá sen cảm nhận được một cỗ đặc thù vận luật. ở cỗ này vận luật lôi kéo dưới Ngũ Tuyệt Thần Kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút e ngại áp chế Ngũ Hành. Tần Phong đông nhiên biết cỗ này vận luật chính là Phạm Thiên trong chùa cổ một cỗ kia áp chế Ngũ Hành lực lượng. chỉ là Phạm Thiên trong chùa cổ cái này cỗ lực lượng thông qua Kiếm Trận Phong Đại trở nên mười điểm khủng bố, thậm chí ngay cả Ngũ Hành Kiếm Pháp đều không thể sử dụng chẳng lẽ nói hạt sen nảy mầm thần phong biến sắc nghĩ tới một cái khả năng kinh hỉ kêu lên liễu bạch lộ gật đầu một cái cười đáp ý ngươi đoán không sai ngươi giao cho ta một mai kia tạo hóa liên tử bây giờ đã mọc dễ nảy mầm mọc ra một mai lá sen tuy nhiên lá sen nhìn như phổ thông kỳ thực bất phàm ta chính là thu thập lá sen sương mai hơn nữa hắn chân quý của hắn dược tài luyện chế thành dược mới có loại trừ vết sẹo cải lão hoàn đồng công hiệu chính là bởi vì như vậy ta phải cảm tạ ngươi. Chương 696, Ngũ Hành Diệt Tuyệt Địa Phương. Số lượng từ, 2204 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 01 10 giờ lăm phút. Tạo hóa liên tử nảy mầm, dài ra lá sen. Nghe được Liễu Bạch Lộ mà nói, Tần Phong quả thực là giống như nằm mơ. Nói thật, Tần Phong chưa bao giờ nghĩ tới, tạo hóa liên tử thực sự sẽ nảy mầm. Phải biết, một quả này liên tử ở Phạm Thiên trong chùa cổ Thả Văn Nam, đều không có nảy mầm dấu hiệu. Tiểu liên Phạm Thiên Tổ Sư cũng đúng tạo hóa liên tử mười phần thất vọng, cho rằng nó không có khả năng nảy mầm, mới có thể đưa nó dễ dàng như vậy giao cho Tần Phong. Phạm Thiên Tổ Sư giao cho Tần Phong không chỉ là một mai liên tử, mà chính là một hy vọng. Chỉ là cái này cái hy vọng, cực kỳ xa vời. Nảy mầm, thật nảy mầm. Tần Phong hưng phấn hết sức, kích động xoa xoa hai tay, vây quanh lá sen đổi tới đổi lui. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, có thể cảm giác được dưới đáy nước chuyển tới sinh cơ bừng bừng cùng áp chế ngũ hành đáng sợ lực lượng tạo hóa liên tử nảy mầm ta có thể phạm thiên cổ tự nhượng liên tử thay thế nhất tâm chấn áp thiên ma dạng này nhất tâm liền có thể đã thoát khốn tần phong như vậy kích động cũng không phải là tạo hóa liên tử có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì mà là bởi vì một mai này liên tử có thể giải cứu nhất tâm nhìn thấy tần phong cao hứng như thế liễu bạch lộ cũng khẽ bước cằm mềm mại khuôn mặt cười lộ ra một vòng vui mừng nụ cười liễu bạch lộ tự nhận thiếu tần phong nhân tình quá nhiều trong lòng có chút băn khoăn, nàng dốc lòng giúp Tần Phong bồi dưỡng tạo hóa liên tử, chính là vì còn Tần Phong một phần nhân tình, mộ chức yên cũng đạp sóng đi tới, nói ra vì một quả này liên tử, sư tôn cũng không ít tốn tâm tư, công phu không phụ lòng người, vắt hết óc vừa muốn ra biện pháp, Tạ liêu gì? trên đời này, chứ ngươi ở ngoài, không có người làm cho tạo hóa liên tử này mầm, người giúp ta đại ân, Tần Phong mừng rỡ không thôi, hướng liêu bạch lộ không người nói tạ ơn, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Liêu Bạch lộ tạt một chậu nước lạnh, nói: "Tạo hóa liên tử không phải là phàm vật, cho dù là lá sen Dương Mai đều ẩn chứa tạo hóa chi lực, có cải lão hoàn đồng công hiệu thần kỳ. Thế nhưng là, nó bây giờ còn rất nhỏ yếu, ngươi muốn mượn nó qua trấn áp phạm thiên trong chùa Cổ Thiên Ma là chuyện không thể nào." Tần Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Liêu Di có ý tứ là nói, tạo hóa liên tử vẹn vẹn nảy mầm, còn chưa đủ lấy trấn áp Thiên Ma." "Thế nhưng là, nó làm sao mới có trấn áp Thiên Ma năng lực?" Liêu Bạch lộ trầm giọng nói: liên tử nợ hoa trở thành tạo hóa tiên liên thì có chấn áp thiên ma năng lực thế nhưng là tạo hóa liên tử muốn nở hoa là một chuyện cực kỳ khó khăn tình ta lật xem rất nhiều sách cổ biết được tạo hóa liên tử này mầm về sau nhất định phải cấy ghép đến ngũ hành diệt tuyệt địa phương không nhận ngũ hành quá nhiễu mới có thể nở hoa Nở hoa về sau tiên liên chấn áp ngũ hành có kinh thiên động địa chi uy ngũ hành diệt tuyệt địa phương tần phong trong lòng run lên trong đầu hiện ra một chút cổ lao trí nhớ thiên địa vạn vật đều là phân ngũ hành cũng không chạy khỏi ngũ hành ảnh hưởng duy chỉ có có một cái địa phương ngũ hành cân đối lẫn nhau không can thiệp nhưng là vạn vật diệt tuyệt không có một ngọn cỏ được xưng là ngũ hành diệt tuyệt địa phương nơi này là tuyệt địa trong tuyệt địa bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng thời gian dài sinh tồn ở trong đó duy chỉ có tạo hóa liên tử ngoại lệ có thể ở ngũ hành diệt tuyệt địa phương mọc dễ nảy mầm mở ra tạo hóa thiên liên chỉ là tìm tới ngũ hành diệt tuyệt địa phương liên đã rất khó tiến vào tuyệt địa về sau coi như kiếm thần đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lui bởi vậy có thể thấy được tạo hóa liên tử nở hoa điều kiện biết bao hà khắc không sai ngũ hành diệt tuyệt địa phương ngươi là chú kiếm sư hẳn là cũng nghe qua liên quan tới nơi này truyền văn tóm lại tạo hóa liên tử nở hoa đã vượt ra khỏi năng lực của ta bên ngoài liễu bạch lộ khẽ gật đầu một cái chán là nói liễu bạch lộ cũng muốn nhìn một chút tạo hóa liên tử đến cùng có thể khai ra hạng gì đóa hoa xinh đẹp ba nhưng mà liễu bạch lộ biết rõ muốn thấy được liên tử nở hoa kiếp này có thể là vô vọng tạo hóa liên tử nở hoa thật sự là quá khó khăn ngũ hành diệt tuyệt địa phương không nhận ngũ hành quái nhiễu thần phong nhíu mày trong miệng tự lẩm bẩm dường như suy tư có lẽ tần phong đông nhiên ánh mắt sáng lên tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi vội liệu gì tạo hóa liên tử nở hoa cũng không phải là nhất định cần ngũ hành diệt tuyệt địa phương trọng yếu là nó không thể bị ngũ hành chi lực quái nhiễu đúng không Liêu Bạch Lộ nhắm mắt suy tư một hồi, nói, là đạo lý này. Tần Phong hưng phấn không thôi, xoa tay nói, nếu là ở đó là một phiến hư không, cũng không đất đai, thủy, ánh sáng mặt trời đâu. Liêu Bạch Lộ cười nói, không sao. Tạo hóa liên tử, vốn cũng không phải là phạm vật, nó có thể từ trong hư không hấp thu chất dinh dưỡng, không giống tầm thường thực vật mở dạng, cần ánh sáng mặt trời cùng thủy. Cho dù là một phiến hư không, chỉ cần không có ngũ hành chi lực, nó liền có thể nở hoa. Hơn nữa. Ta nghe nói cái này ngũ hành diệt tuyệt địa phương, cũng là hoang vu hết sức, cùng hư không không hề khác gì nhau. Ta biết một cái địa phương. Thần Phong kinh hỉ nói. Thần Phong nói tới địa phương, liền lạc của hắn hôn độn không gian. Hôn độn không gian, là một mảnh mênh mông hư không, chỉ có vô số kiếm ý biến thành ngôi sao lấp lánh, không biết mệnh mỏi từng lần một diễn hóa đủ loại kiếm pháp. Hôn độn không gian, có thể nói là một cái chỉ có kiếm ý thế giới. Nơi này không gian pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt cũng sẽ không nhận ngũ hành chi lực quấy nhiễu nói cách khác tạo hóa liên tử có khả năng ở trong hỗn độn không gian nở hoa người biết chỗ như vậy Liêu bạch lộ nháy nháy mắt có chút không dám tin tưởng ba tuy nhiên không xác định tạo hóa liên tử có thể hay không ở trong hỗn độn không gian nở hoa nhưng là không có biện pháp khác ngũ hành diệt tuyệt địa phương thật sự là quá mức hư vô mờ mịt tần phong chắp tay nói Liêu Di, xin giúp ta đem tạo hóa liên tử rời đi Liêu bạch lộ gật đầu một cái cũng không hỏi tới Nói, ba đây là việc nhỏ. Ta đây liền giúp ngươi. Tạo hóa liên tử, là liễu bạch lộ tự tay trồng thực ở mảnh này trong hồ nước. Liễu bạch lộ đối với nó tập tính hiểu rất rõ, tự mình lẻn vào đến đáy nước, đem củ sen liên tiếp lá sen lên đi ra. Tạ, tần phong cẩn thận từng ly từng tí kết quả đã nảy mầm, hóa thành ngó sen tạo hóa liên tử, trong tay hắc mang lóe lên, đem hắn bỏ vào hỗn độn không gian trong. Hư không bên trong, lơ lửng một cây sen ngó sen, liên tiếp một mảnh lá sen. Mặc dù không có ánh sáng mặt trời, bùn đất cùng thủy, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác được, lá sen nhẹ nhàng đong đưa, củ sen cấp tốc sinh trưởng. Quả nhiên hữu hiệu. Tạo hóa liên tử có áp chế ngũ hành năng lực, nhưng cũng bị ngũ hành áp chế. Chỉ có ở không có ngũ hành chi lực quá yếu địa phương, nó mới có thể yên ổn sinh trưởng. Tần Phong mừng rỡ không thôi, tiếp xuống hắn chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi, một ngày kia, liên tử cuối cùng biết mở hoa, trưởng thành tạo hóa tiên liên. Tiểu hoa thượng, ngươi chờ ta. Các loại liên tử nở hoa ta liền đi cứu ngươi thần phong nhìn trên trời hậu trọng mây đen song quyền chăm chú năm lấy ta ẩn cư tử trúc đảo đã lộ ra ánh sáng ta chuẩn bị rời đi nơi này tìm cái khác mới ẩn cư lặn tu kiếm đạo sớm ngày đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên đem tạo hóa liên tử trao đổi cho ngươi cũng tính giải quyết xong ta một kiện tâm sự Liêu bạch lộ chân đạp sóng nước đến trên bờ đứng ở bên bờ nhẹ nhàng nói Liêu di ngươi tựa hồ quên đi chuyện gì tần phong gặp liễu bạch lộ tận lực né tránh như mày Nói, liệu di ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta cùng giang mộ bạch, chỉ cần đồ diệt vệ ra, liền sẽ đại trưởng lão cùng sư tôn ta bị giam giữ địa phương nói cho chúng ta biết. liễu bạch lộ mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết môn. Chỉ là chỗ đó quá nguy hiểm, các ngươi nếu như là khư khư cố chấp, thập tử vô sinh. Trên thực tế, đại trưởng lão cùng ngươi sư tôn đều đã chết, các ngươi không muốn vọng tưởng qua cứu bọn họ. Ta không nói, là bởi vì không nghĩ các ngươi đi chịu chết chương sáu trăm chín mươi bảy kiếm ươn số lượng từ hai nghìn năm trăm hai mươi hai thời gian đổi mới ngày mười chín tháng mười một năm không một giờ ba mươi lăm phút liêu di tần phong có thể nhìn ra liễu bạch lộ trong ánh mắt lo lắng hắn tin tưởng liễu bạch lộ là muốn tốt cho mình mới dâu giếm chỗ này vị trí trong lúc nhất thời tần phong lâm vào trầm mặc không biết nói cái gì cho phải giang mộ bạch lại là thiếu niên tính cách nhanh mồm nhanh miệng phẫn nộ nói liều phong người chúng ta hoàn thành lời hứa Nhưng ngươi làm trái lời hứa, đây là muốn tư lợi bội ước đi. Liêu Bạch lộ trên mặt bao hàm nộ khí, nói, tiểu hài tử, ngươi biết cái gì? Đại trưởng lão bị giam giữ địa phương, là thiên kiếm đại lục bên trên nguy hiểm nhất tuyệt địa. Chỗ đó thật sự là quá kinh khủng, rất nhiều người cũng không nguyện ý nhắc lên. Thần Phong, ngươi là ngữ băng vị hôn phu, cũng là của ta ân nhân. Ta không muốn ngươi chết, nhượng ngữ băng thương tâm. Cho nên, không quản các ngươi làm sao mang ta ta cũng sẽ không đem nơi này vị trí nói cho các ngươi biết các ngươi đừng hy vọng đi liễu bạch lộ tính cách cố chấp rất lợi hại một khi nàng nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ không cải biến nàng một giấy dầu không thấm muối bộ dáng nhựa giang mộ bạch mười điểm im lặng tần đại ca chúng ta vất vả lâu như vậy kém chút đem mệnh đều ném nàng nàng vậy mà nuốt lời giang mộ bạch trên trán nổi gân xanh lại cầm liễu bạch lộ không có biện pháp gì sư tôn ngươi liền nói cho bọn hắn đi Hạ ngữ băng quỷ ở trước mặt liễu bạch lộ, khẩn cầu. Ngữ băng, ta thương yêu nhất chính là ngươi. Nếu như là chuyện khác, ngươi tự mình cầu ta, ta nhất định đồng ý có thể là chuyện này, không cần thương lượng lại. Liễu bạch lộ thái độ 10 điểm kiên quyết, liền hạ ngữ băng mặt múi cũng không cho. Mộ chức yên cùng Long Thúy cũng tới thuyết phục, lại bị liễu bạch lộ trừng mắt liếc, dọa đến tay chân rét lạnh, không dám nhiều lời, bận bịu lui trở về một bên. Ao hoa sen bên cạnh bầu không khí 10 điểm 1 ngạn, không khí phảng phất ngưng kết. Liêu Di nói nơi này mười phần nguy hiểm, ta là tin tưởng. Bất quá, ta bây giờ tốt xấu là kiếm vương, lại diệt vệ ra, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngay cả ta cũng vô pháp tiến vào nơi đây sao? Thần Phong cười cười nói ra, người cũng không thể. Liêu Bạch lộ chắc chắn nói, a. Thần Phong nhướng nhướng lông mi nói ra, kiếm vương đều không thể tiến vào tuyệt địa, đại húc quốc chỉ có chút ít mấy cái. Để cho ta đoán một cái, sư tôn bị giam địa phương, không phải là kiếm viên đi? liễu bạch lộ nhất thời sắc mặt đại biến thân thể mềm mại chấn động đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thần phong kinh ngạc nói làm sao ngươi biết ngươi vậy mà biết rõ kiếm viên tồn tại thần phong gật đầu một cái cười nói tự nhiên là đoán được đại húc quốc diện tích cũng không lớn tuyệt địa chỉ có mấy cái như vậy kiếm vương đều có nguy hiểm tuyệt địa cũng cứ như vậy ba năm cái huống chi nói lên cùng thiên ma giáo có liên quan tuyệt địa liền chỉ có kiếm viên. nói thật nếu không phải Liễu phong người để lộ ra một chút tin tức ta làm sao cũng sẽ không đoán được, Hàn Kiếm Sơ vậy mà lại đem sư tôn cùng đại trưởng lao giam Dự đến kiếm viên cái địa phương quỷ quái này. Liễu Bạch Lộ kinh ngạc nói, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết rõ kiếm viên tồn tại. Ngươi đối kiếm viên đến cùng hiểu bao nhiêu? Thần Phong cười cười, từ chối cho ý kiến nói, có biết một hai. Tần Phong nói rất lợi hại khiêm tốn, nhưng là Liễu Bạch Lộ đã rất khiếp sợ. Nàng nguyên bản cũng không biết kiếm viên tồn tại, dưới cơ duyên xảo hợp, nghe Hàn Kiếm Sơ trong lúc vô tình nhắc lên. Phải biết Kiếm Nguyên tồn tại từ xưa đến nay liền là ma tông lớn nhất cấm kỵ. Từ xưa đến nay biết rõ cái này cấm kỵ người cực ít. Giang Mộ Bạch nghe được không hiểu ra sao, chen miệng nói: Tần đại ca, Kiếm Nguyên đến cùng là địa phương nào? Ta vì cái gì chưa từng nghe qua? Tần Phong thần sắc có chút ngưng trọng, nói: Kiếm Nguyên là Đại Húc quốc một chỗ tuyệt địa, cũng được xưng là Ma Nguyên. Ngươi hẳn phải biết, Đại Húc nguyên lai là ma tông trốn cũ, ma tông tổng đà liền ở Đại Húc. Giang Mộ Bạch gật đầu nói. Ba cái này ta biết, nhưng là ma tông tổng đà ở nơi nào, nhưng xưa nay không nghe người ta nói qua. Tần Phong giải thích nói, ma tông tổng đà vị trí 10 điểm bí ẩn, liền dấu ở kiếm viên chỗ sâu ba coi như là vạn năm trước. Ma tông lớn nhất thời điểm hưng thịnh, biết rõ kiếm viên tồn tại người, cũng là lắc đắc không có mấy, từng tới kiếm viên chỗ sâu người, thì càng ít. Ma tông bị tiêu diệt đã có lâu dài vạn năm, kiếm viên cũng trần phong vạn năm, bây giờ hẳn là chỉ còn lại có một vùng phế tích. Giang Ngộ bạch bừng tỉnh đại ngộ nói Khó trách ta sống chết cũng không tìm tới đại trưởng lao tung tích, nguyên lai bọn họ bị giam đến kiếm viên chỗ sâu. Hàng kiếm sơ quá ác độc. Thế nhưng là, hắn đem đại trưởng lão cùng Trần Phong người nhốt vào kiếm viên bên trong, là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì ẩn ấp, không cho người khác tìm tới sao? Liễu Bạch lộ há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng hiển nhiên là biết rõ một chút trận Tướng, nhưng là nàng hiện tại không tiện nói ra. Trần Phong cũng không có lại giải thích một chút, thần sắc có chút ngưng trọng tần phong thu được hỗn độn kiếm truyền thừa đã biết rất nhiều cổ lao bí mật kiếm viên trong lần giấu đi rất nhiều bí mật tần phong đối với kiếm viên biết tuyệt đối vượt qua thế gian tất cả mọi người thậm chí bao gồm hàn kiếm sơ vạn tiêm ngân thậm chí vị kia vô cùng thần bí thiên ma giáo giáo chủ kiếm viên tồn tại cực kỳ cổ lão ở xa xôi thái cổ thời đại khi đó còn không có quốc gia đám người cũng đều trải qua ăn lông ở lỗ ban đầu sinh hoạt kiếm viên liền đã tồn tại khi đó trưởng không kiếm viên là một cái tên là bái kiếm dạy cổ lao giáo phái bái kiếm dạy đem kiếm cùng kiếm hồn coi như là thần minh kiếm uyên cũng là bái kiếm dạy giáo đồ không biết hao tốn bao nhiêu năm cứ thế mà ở một cái thung lũng cấp độ moi ra về sau sinh nguyệt giữa trời thiên ma hàng thế ma tông đại hưng bái kiếm dạy bị ma tông tiêu diệt, kiếm uyên cũng bị ma tông chiếm cứ từ đó về sau kiếm uyên cũng được xưng là ma uyên nghe nói nơi đó là một mảnh nơi chẳng lành ẩn giấu đi thông hướng địa ngục lối vào ma tông ở tổng đà đặt tại kiếm nguyên chỗ sâu, từ đó kiếm nguyên liền bị phong tỏa, trừ bỏ ma tông thượng tầng, bất luận kẻ nào không được đi vào. Hàng kiếm sơ vậy mà đem kiếm nguyên xem như giam giữ phạm nhân phòng giam, trong đó tất có kỳ quặc. Tần Phong biết rõ, hàng kiếm sơ còn không có năng lượng lớn như vậy, muốn đi vào kiếm nguyên, nhất định phải đạt được thiên ma giáo giáo chủ cho phép. Nói cách khác, đem đại trưởng lão cùng Trần Cựu nha đám người đóng ở trong kiếm nguyên là thiên ma giáo giáo chủ An bài, hắn đến cùng muốn làm gì? Tần Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Tần Phong, tất nhiên ngươi biết rõ Kiếm Viên tồn tại, ta liền không ẩn giấu đi, dứt khoát làm rõ. Kiếm Viên nguy hiểm, tin tưởng ngươi cũng biết. Ngươi hẳn là cũng minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Liêu Bạch lộ nhìn qua Tần Phong nói ra. Kiếm Viên xác thực nguy hiểm. Ta minh bạch liễu di là vì ta tốt, không muốn để cho ta lấy thân thể mạo hiểm. Tần Phong gật đầu một cái, nói, có thể không đi được không Kiếm Viên. Liêu Bạch lộ còn trong lòng còn có may mắn. Không thể. thần Phong trả lời rất lợi hại kiên quyết. Hô. Ta hiểu được. liễu Bạch Lộ thở dài một hơi, nàng đã thấy Tần Phong quyết tâm. Sư tôn, ta muốn cùng Tần Phong cùng đi sông kiếm nguyên, cho dù chết. Chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Hạ ngữ băng lần nữa quỷ ở trước mặt liễu Bạch Lộ, khẩn cầu. Hô nháo. liễu Bạch Lộ phất phất tay, lanh đảm nói, ngươi tới thêm cái gì loạn. Lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, tiến vào kiếm nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi, cũng không phải nhường ngươi bạch bạch đi chịu chết. Sư tôn. Thế nhưng là hạ ngữ băng lãnh mâu dương dương, nước nở nói: "Tần Phong, tất nhiên ngươi đã biết rõ kiếm nguyên tồn tại, ngươi liền nhất định sẽ đi sống kiếm nguyên, bất luận kẻ nào đều ngăn không được ngươi." Liêu Bạch Lộ trầm giọng nói: "Không sai, không có người có thể ngăn được ta." Tần Phong gật đầu một cái, chắc chắn nói: "Nhưng là, ta còn có một cái yêu cầu." Liêu Bạch Lộ nói ra: "Ngươi nhất định phải đáp ứng ta yêu cầu này." Liêu Di mời nói? Tần phong nhướng nhướng mày, hắn cũng có chút hiếu kỳ, đã đến bức này ruộng đất, liêu bạch lộ hội đưa ra yêu cầu gì? Ngữ băng là ta thương yêu nhất đồ đệ. Nàng muốn theo ngươi cùng một chỗ sông kiếm nguyên, nhưng thật ra là tâm lý lo lắng ngươi. Nhưng là, làm làm sư tôn, ta không có khả năng đồng ý nàng lấy thân thể mạo hiểm. Liêu bạch lộ ánh mắt rơi trên người hạ ngữ băng, trầm giọng nói, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Cho nên, ta chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Sư tôn hạ ngữ băng ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm động không thôi, nghe liễu bạch lộ ý tứ, nàng tựa hồ phải đáp ứng chính mình cùng tần phong cùng một chỗ sông kiếm nguyên. Liễu bạch lộ cố chấp, hạ ngữ băng cực kỳ rõ ràng, nàng nhận định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Hôm nay nàng vậy mà có thể lui nhường một bước, có thể thấy được nàng đối hạ ngữ băng là bực nào yêu thích, quả thực trở thành thân nữ nhi. Liễu bạch lộ lại lời nói xoay chuyển, nói, ta chỉ có thể đi chung với ngươi sông kiếm nguyên. Đối với kiếm Uyên, ta có hiểu một chút, có thể giúp các ngươi dẫn đường. Cứu gia đại trưởng lão cùng Trần Cửu Nha, cũng nhiều mấy phần thời cơ. a nghe được liễu bạch lộ yêu cầu, trừ bỏ tần phong bên ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. mươi 698, tự gây nghiệt. Số lượng từ, 2107 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm bốn 14, 40. Liệu Di tuy nói kiếm Uyên nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu cơ duyên lớn lao. Ngươi như thế cướp đoạt ngữ băng cơ duyên, dạng này tốt sao? Tần Phong nhìn qua Liễu Bạch lộ, ánh mắt sắc bén, giống như một chui tuyệt thế kiếm phong, đâm thẳng đáy lòng của nàng. Liễu Bạch lộ nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, biểu tình vẻ xấu hổ. Bất luận kẻ nào đều có tư tâm, Liễu Bạch lộ cũng không ngoại lệ. Nàng vừa mới chạm giết tâm ma, cảnh giới bất ổn, nếu như là nhất tâm tiềm tu, rất có thể tâm ma tái hiện, đến lúc đó nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng biết rõ kiếm viên trong một loại kỳ lạ bảo thạch, tên là luyện thần ngọc có thể củng cố tâm cảnh, tránh khỏi tâm ma quấy rối. Liễu Bạch Lộ muốn muốn thay thế Hạ Ngữ Băng vào Kiếm huyên, không chỉ có là sợ nàng gặp được nguy hiểm, còn có một cái trọng yếu mục đích là vì tìm kiếm luyện thần ngọc. Nhưng Liễu Bạch Lộ không nghĩ tới, Tần Phong liếc thấy liền nhìn ra, trước mặt mọi người đâm xuyên nàng tư tâm, để cho nàng thể diện có chút không nhịn được. Ngữ Băng, Tần Phong quay đầu nhìn qua Hạ Ngữ Băng, ôn nhu nói, Kiếm Nguyên xác thực nguy hiểm, cũng có dấu đại cơ duyên, ta sẽ liệu mình bảo hộ ngươi. Không cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là cuối cùng quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ngươi là có hay không phải cùng ta cùng một chỗ, cùng sông kiếm nguyên. Hạ Ngữ băng trần chờ chốc lát, ánh mắt ở liễu bạch lộ cùng tần phong trên thân tới lui, có chút không quyết định chắc chắn được. Qua hồi lâu, Hạ Ngữ băng gục đầu xuống, thấp giọng nói: Ta nghe sư tôn phân phó, chờ các ngươi kiếm nguyên trở về tin tức tốt. Phong, ngươi tuyệt đối không nên có việc, gặp được khó khăn thì tránh nhượng một chút. Ta vẫn chờ ngươi cưới ta về nhà chồng hạ ngữ băng thanh âm đến cuối cùng đã nếu môi lẩm bẩm khuôn mặt đỏ bừng càng là lộ ra kiểu diễm vững cuối cùng hạ ngữ băng lựa chọn từ bỏ cái cơ duyên này không chỉ có là vì sư tôn càng là vì tần phong kiếm yên rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hạ ngữ băng cũng không biết nhưng là từ sư tôn trong giọng nói hạ ngữ băng có thể cảm giác được nàng khẩn trương hạ ngữ băng là đại húc thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật thiên phú kiếm đạo cực giai khoảng thời gian này hạ ngữ băng vì chiếu cố liệu bạch lộ Hoang phế tu hành. Kiếm đạo tu vi xa ở dưới tần phong, chỉ có kiếm tôn cảnh giới. Hạ ngữ băng là một cái kiên cường mà cao ngạo nữ hài tử, giống như là băng trên đỉnh tuyết liên. Nàng không nguyện ý làm vương hiểu, trở thành tần phong gánh vác. Bởi vậy, nàng tình nguyện từ bỏ cái này một cơ duyên to lớn, thừa cơ hội này, dốc lòng tu hành, đuổi theo tần phong bước chân. Hạ ngữ băng rất muốn cùng tần phong cùng một chỗ mạo hiểm, cùng nhau tìm tòi bí mật. Nhưng là, nàng ưa thích chính là hai người kể vai chiến đấu mà không phải trốn ở Tần Phong che chở cho, làm một cái mảnh mai chim hoàng yến. Ngữ băng, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tần Phong cùng hạ ngữ băng tâm ý tương thông, từ nàng thanh tịnh mà quật cường ánh mắt bên trong đọc hiểu ý nghĩ của nàng. Tình nguyện bỏ qua dễ như trở bàn tay đại cơ duyên, cũng phải dựa vào bản thân cố gắng, mà thắng phải tôn trọng. Đây là hạ ngữ băng cùng cái khác nữ tử địa phương khác nhau. Tần Phong thích nhất hạ ngữ băng, chính là nàng phần này ngạo nghệ cùng quật cường. Ngữ băng ngươi lớn lên. Liêu bạch lộ khẽ bước cảm, trên mặt toát ra vẻ tán thành. Đơn giản thu thập qua bọc hành lý, tấn phong, giang Ngộ bạch, liêu bạch lộ, hạ Ngư băng, mộ chức yên, long thúy sáu người khống chế kiếm hồn, bay đến tử trúc đảo trên không. Nhìn xem một phiến này đã từng sinh hoạt qua địa phương, liêu bạch lộ ánh mắt bên trong còn có mấy phần lưu luyến. Ở chỗ này, liêu bạch lộ vượt qua một đoạn bình tĩnh lạnh nhạt thời gian. Sư tôn, chúng ta sẽ còn trở về sao? Hạ ngữ băng thấp giọng hỏi Nàng cũng rất lợi hại, ưa thích Tử Trúc đảo cái này thế ngoại đảo nguyên nhất định sẽ một ngày nào đó thầy cho chúng ta hội trở về ở chỗ này trải qua yên tĩnh bình hòa thời gian. Liễu Bạch lộ gật đầu một cái, thon thon tay ngọc rối ra vẽ ra trên không trung mấy cái đạo kiếm quang siêu kiếm quang pha không khắc ở Tử Trúc đảo trên đại trận. Tử Trúc lâm chậm rãi phong bế đem nguyên bản là thu hẹp trong rừng đường nhỏ hoàn toàn che lấp. Liễu Bạch lộ là một cái ưa thích an tĩnh người. Nàng chán ghét bị ngoại nhân quấy rầy, Nàng sớm muộn hội về tử trúc viện. Nhưng là về trước khi đến, nàng không hy vọng có người phá hư tử trúc viện phần kia yên tĩnh. Vài ngày sau, tấn phong, liễu bạch lộ mấy cái người tới giang hoài phủ phụ cận. Sư tôn, chúng ta cùng hạ sư mội cùng một chỗ, đến hạ phủ ở tạm. Ở chỗ này chờ đợi ngươi từ kiếm viên trở về tin tức tốt. Mộ chức yên cùng Long Thúy sớm đã nghĩ ký chỗ, đối liễu bạch lộ nói. ân, Ngữ băng. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, ngươi muốn dốc lòng tu luyện kiếm đạo, chỗ nào không hiểu, tiểu đi hỏi hai vị sư tỷ. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, nàng lớn nhất mong nhớ vẫn là Hạ Ngữ Băng. Sư Tôn, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hạ Ngữ Băng cung kính gật đầu một cái, đi tới Tần Phong bên người, Ôn Nhu nói, Phong, không nên quên lời hứa của ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên có việc. Tần Phong trong lòng ấm áp, gật đầu cười, nói, Ngữ Băng, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi chờ ta trở lại tin tức tốt một lời đã định hạ ngữ băng cái này mới yên tâm lại mang theo mộ chức yên cùng lòng thuy trở lại giang hoài phủ đến hạ phủ ở tạm nhìn qua hạ ngữ băng bóng lưng rời đi thần phong nhập thần hồi lâu đi thôi tần phong thu hồi ánh mắt trên mặt khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc đối liêu bạch lộ cùng giang mộ bạch nói ra dẫn đầu hướng về phía nam bay đi thần phong ngươi không phải muốn đi kiếm viên sao ngươi vừa hướng là không phải là sai Liêu bạch lộ khẽ giật mình đuổi kịp tần phong hỏi thăm liệu di ngữ băng bọn họ đã sắp xếp cẩn thận chỉ còn lại có ba người chúng ta một ít lời có thể làm rõ rồi à tần phong ngừng lại ngưng đứng ở giữa không trung nhìn qua liễu bạch lộ thản nhiên nói làm rõ cái gì liễu bạch lộ sắc mặt biến hóa kinh ngạc nhìn qua tần phong đã Liêu di không muốn nói vậy ta liền thay ngươi nói đi tần phong thản nhiên nói ba năm đó một trận chiến kinh thế ma tông cùng chí tôn kiếm minh lưỡng bại câu thường, từ đó ma tông suy sụp mà song phương quyết chiến chiến trường cũng là kiếm uyên. Kiếm uyên chiến dịch vẫn là vô số kiếm đạo cao thủ, có vô số thần kiếm ma kiếm không biết tung tích, đoạn tuyệt truyền thừa. Xác thực như thế. Liêu Bạch lộ nhẹ khẽ gật đầu, nói. Thế nhưng là ai nào biết, một đoạn này truyền thuyết căn bản là hậu nhân hư cấu. Chân thật lịch sử, bị người tận lực xuyên tạc. Chí tôn kiếm minh căn bản cũng không có giết vào kiếm uyên. Thanh long đảo chiến dịch, Chí tôn kiếm minh trong chủ lực bảy dập, bị sinh hoạt vây sống ở trong kiếm trận. Như thế nào lại có phía sau một trận chiến kinh thế đâu? Thần Phong ngữ xuất kinh nhân, chậm rãi nói ra năm đó bí mật. Tần Phong mấy câu nói, thật sự là quá kinh người, làm người quen thuộc lịch sử bị triệt để phá vỡ. Liêu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch kinh ngạc tại chỗ, khuôn mặt không dám tin. Liêu Bạch Lộ còn tốt, nàng ít nhiều biết một chút nội tình. Thế nhưng là Giang Mộ Bạch đối với lịch sử biết rất ít, quả thực giống như là nghe thiên thư, trong đại náo hỗn loạn tương mừng. Tần đại ca, ngươi nói không quá đúng vậy. Nếu như là thanh long đảo chiến dịch, trí tôn kiếm minh liền đã chiến bại. kia là ai diệt ma tông? Giang mộ bạch kinh ngạc nói. Thanh long đảo chiến dịch, trí tôn kiếm minh chiến bại, là ta ở trí tôn kiếm mộ bên trong tận mắt nhìn thấy sự thật. Khi đó, ta cũng có giống như người mê hoặc. Bất quá, ta hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Năm đó ma tông, thực lực hùng hậu, toàn bộ thiên kiếm đại lục, không có một cái nào thế lực có thể cùng ma tông chống lại. Phật tông không thể, trí tôn kiếm minh cũng không thể. Như vậy hủy diệt ma tông chỉ có thể là ma tông chính mình. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Thần phong hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra. Chương 699, Truy binh. Số lượng từ 20-68 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 0115, 30. Đối với kiếm nguyên, ngươi còn biết được bao nhiêu? Liễu Bạch lộ kinh ngạc hết sức, từ nàng hiểu một chút nội tình đến xem, Thần phong nói rất có thể là sự thật. Hơn nữa tần phong để lộ ra một số việc tự liền liễu bạch lộ đều không biết liễu bạch lộ là vấn kiếm minh phó minh chủ rất lợi hại chức vị cao mới từ hàn kiếm sơ đôi câu vài lời chồng đã biết một chút kiếm viên sự tình. cho dù như thế hàn kiếm sơ còn nhượng liễu bạch lộ lập trọng thể nói những sự tình này là thiên ma giáo cơ mật cao cấp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài thiên ma giáo cơ mật cao cấp tần phong lại hời hợt thuận miệng nói ra liễu bạch lộ sao có thể không kinh hãi ta chỉ là có biết một hai tần phong cười nhạt một tiếng tần đại ca ta vẫn không hiểu nếu như theo như lời ngươi nói ma tông thật cường đại như vậy thiên kiếm đại lục bên trên không người có thể tranh phong ma tông rốt cuộc là làm cái gì nghiệt mới có thể trong một đêm sụp đổ giang mộ bạch trong lòng ý gì hành nguyên có thật nhiều nghi hoặc ta đây cũng không biết tần phong suy tư một trận nói ra nhưng là ta có thể phỏng đoán một hai hẳn là bọn họ đánh thức kiếm nguyên chỗ sâu thứ nào đó mới có thể lâm vào tai nạn bên trong tần phong lúc nói lời này Ánh mắt một mực nhìn chăm chú liêu bạch lộ, chỉ thấy khỏe mắt của nàng hơi hơi run dậy, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, hiển nhiên hắn lại nói chúng, rồi. Bất kể như thế nào, năm đó Chí tôn Kiếm Minh cũng không tiến vào Kiếm Uyên, cũng không có cái gì kinh thế chi chiến. Mà chính là trong vòng một đêm, ma tông cường giả toàn bộ chết thảm, Kiếm Uyên cũng hoàn toàn phong bế, Vạn năm qua, chưa bao giờ có người có thể đi ra Kiếm Uyên. Tần Phong chậm dãi nói, bởi vậy có thể thấy được, Kiếm Uyên là một cái kinh khủng giường nào địa phương. Một cái thập tử vô sinh tuyệt địa Đại trưởng lão cùng sư tôn bị giam đến kiếm viên bên trong, cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Liệu di cũng là vì chúng ta tốt, mới không muốn nói ra kiếm viên tồn tại. Ai? Liêu bạch lộ thở dài một tiếng, nói, ta đúng là muốn như vậy. Chỉ là không có ngờ tới, ngươi vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Tân Phong, ở trí tôn kiếm minh những năm này, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Ta vì cái gì hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Tân Phong cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Giang mộ bạch nghiến răng nghiến lợi nói, hàn kiếm sơ rất đáng hận, vậy mà đem đại trưởng lao nhốt vào tuyệt địa. Nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Liên không thể một kiếm giết, mà là phải như thế tra tấn. Tần Phong chậm rãi nói, mộ bạch, ngươi không nên gấp gáp, tuy nhiên kiếm viên là tuyệt địa, thập tử vô sinh, nhưng là đại trưởng lão bọn họ chưa hẳn thật đã chết rồi. Hàn kiếm sơ đem bọn hắn nhốt vào kiếm viên bên trong, tự nhiên có bản thân mục đích. Khả năng lớn nhất tính, là muốn bọn họ tiến vào kiếm nguyên tìm tới mở ra kiếm viên chìa khóa từ nội bộ mở ra kiếm viên. liễu bạch lộ kinh ngạc nhìn qua tần phong rất lợi hại hiển nhiên một lần này tần phong lại đoán chúng ngươi thật biết tất cả mọi chuyện liễu bạch lộ cười khổ nói ta còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ngươi quả thực là tự cho là thông minh tất nhiên ngươi biết tất cả ta lập hạ lời thể cũng liền vô hiệu có thể thống thống khoái khoái nói ra tần phong mặc kệ ngươi là đoán cũng tốt nghe người khác nói cũng tốt ngươi nói sự tình tám chín phần mười Thiên ma giáo giáo chủ luôn luôn ham muốn mở ra kiếm Nguyên, đoạt lại thiên ma giáo tổng đà. Bố trí của hắn, đại bộ phận cũng là vì mở ra kiếm Nguyên. Không chỉ là trần cửu nha cùng đại trưởng lão, còn có thật nhiều kiếm đạo cao thủ, đều bị thiên ma giáo bắt, vùi đầu vào kiếm Nguyên bên trong. Thiên ma giáo giáo chủ chính miệng hứa hẹn, chỉ cần bất cứ người nào có thể mở ra kiếm Nguyên, hắn để lại tất cả mọi người tự do. Ba bất quá liêu bạch lộ ánh mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói, thế nhưng là lâu như vậy rồi kiếm viên không có một chút mở ra dấu hiệu bọn họ toàn bộ đều thất bại các ngươi hai cái muốn vào kiếm viên cứu người cũng muốn lấy thân mạo hiểm đến chết ở phía sau sinh tiến vào kiếm viên về sau tận mắt nhìn đến tình hình bên trong lại tùy cơ ứng biến tìm cách mở ra kiếm viên ta tuổi tác cao lại lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát tâm ma ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm thế nhưng là ngữ băng còn nhỏ có tương lai tốt đẹp vô hạn khả năng ta thực sự ngoan không hạ tâm để cho nàng mạo hiểm tiến vào kiếm uyên giang mộ bạch sắc mặt trầm xuống cho tới bây giờ hắn mới biết được kiếm uyên nguy hiểm cỡ nào từ khi kiếm uyên phong bế về sau tiến vào kiếm uyên kiếm đạo cường giả không có một cái nào sống sót đi ra tiến vào kiếm uyên quả thực cùng tìm chết không hề khác gì nhau hoàn toàn không phải giang mộ bạch trong tưởng tượng như thế tìm tới giam giữ đại trưởng lão phòng giam đánh bại trông coi đem đại trưởng lão cứu ra đơn giản như vậy kiếm uyên ta nhất định phải xông ta nhất định phải cứu đại trưởng lão, hắn đối ân tình của ta, ta chỉ có thể lấy chết để báo. Giang Mộ Bạch rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thái độ kiên quyết, vì đại trưởng lão, hắn cam tâm chịu chết. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ thần sắc đều rất nghiêm trọng, duy chỉ có Tần Phong y yền nguyên nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt. xong một cái kiếm viên mà thôi, cần gì khẩn trương như vậy? Kiếm viên xác thực có thể từ nội bộ mở ra, thế nhưng là cũng có từ bên ngoài mở ra phương pháp. thần Phong mặt nở nụ cười, chậm rãi nói. Từ bên ngoài mở ra phương pháp, liêu bạch lộ chậm rãi lắc đầu, chắc chắn nói, không thể nào. Nếu là có từ bên ngoài mở ra phương pháp, giáo chủ không có khả năng không biết. Hắn cần gì hao phí tâm lực, bố cục ngàn năm, chỉ là vì mở ra kiếm nguyên. Giáo chủ biết đến sự tình, ta có thể có thể biết. Hắn không biết sự tình, ta cũng có khả năng biết rõ. Thần Phong cười nhạt một tiếng, nói, hắn biết đến, chưa chắc có ta nhiều. Đã các ngươi không tin, liền theo ta đi một lần chúng ta đi trước lấy mở ra kiếm viên chìa khóa liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nhưng là thấy đến tần phong tự tin như vậy cũng chỉ có thể theo phía sau hắn xem hắn đến cùng có biện pháp nào tần phong liễu bạch lộ giang mộ bạch một đường hướng về đại húc quốc nam phương bay đi đại húc quốc nam phương là một mảnh hoang man tri địa có thật nhiều núi non trùng điệp đại thụ che trời trong rừng tiếng hổ gầm trấn thiên diều hâu tại thiên không xoay quanh là một cái rất hiếm vết người địa phương Ở một tòa núi nhỏ bên trên, Thần Phong bỗng nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, như mày. "Mộ Bạch, ngươi cảm thấy sao?" Thần Phong thấp giọng hỏi. Giang Mộ Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, nhất thời sắc mặt đại biến, nói: "Trên trời mấy cái diều hâu, có một con là Lạc Kiếm Hồn. Nó một mực đi theo chúng ta. Có người vĩ theo chúng ta. Vài ngày trước, ta liền chú ý tới." Thần Phong thản nhiên nói: "Từ Giang Hoài phủ, những người này vẫn theo đuôi chúng ta." còn thả ra kiếm hồn, quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Hẳn là thiên người của ma giáo. Thiên ma giáo. Giang mộ bạch trong lòng run lên. Đương nhiên là thiên ma giáo. Chúng ta diệt vệ ra, giết thiên ma giáo tám tên đà chủ, kinh sợ thối lùi vạn tiêm ngân. Vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, phái người theo dõi chúng ta cũng không kỳ quái. Thần Phong cười nói. Bọn họ vì sao chỉ là xa xa đi theo, không phải người đến vây giết. Giang Mộ Bạch nghi ngờ nói, tự nhiên là bị ta hù dọa, cho rằng Lăng Thiên Tổ Sư thật sống sót. Nếu như bọn họ biết rõ Lăng Thiên Tổ Sư chỉ là một cỗ thi thể, đã sớm hạng giết tới. Tần Phong một chút cũng không bối rối, nhìn lên bầu trời trong bay lượn thương ứng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chương 700, Cổ Minh Môn. Số lượng từ 2145 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 0116 giờ 5 phút. Tần Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là quay đầu truy sát đám này truy binh, vẫn là diệt sát giám thị kiếm của chúng ta hồn, tiếp tục đi đường. Giang ngộ bạch đưa tay nắm lấy sau lưng hồn hoang kiếm chua kiếm, trên thân sát cơ sôi trào. Không thể. Nếu như chúng ta giết những truy binh này, ngược lại bại lộ chúng ta tâm hỏng. Thần phong lắc đầu, nói. Vậy thì do lấy bọn hắn giám thị. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy A. Giang mộ bạch khẩn trương nói. ân Thần phong sờ lên cảm, suy tư chốc lát, ánh mắt sáng lên. Đối giang mộ bạch nói, mộ bạch, ngươi đừng xuất thủ. Sau đó, Tần Phong đối Liêu Bạch Lộ nói, Liệu gì, có thể hay không làm phiền ngươi, xuất thủ diệt sắt giám thị kiếm của chúng ta hồn. Liêu Bạch Lộ khuôn mặt bao trùm lấy một tầng sương lạnh, nói, ta hận nhất loại này lén lén lút lút nhìn trộm hành động, vừa mới liền muốn ra tay, bất quá. Tại sao là ta? Tần Phong cười không nói, cũng chưa giải thích. Liêu Bạch Lộ gặp Tần Phong không nói, cũng lười tiếp tục truy vấn, nàng quát một tiếng, đầu ngón tay bắn ra bộc phát ra một đạo liễu diệp hình dáng kiếm quang, tốc độ nhanh kinh người, một kiếm đem thương ứng kiếm hồn chạm sát. Liễu Di xương mai kiếm pháp quả nhiên sắc bén. Thần Phong khen: "Ngươi không cần nhịnh hót, kiếm pháp của ngươi so với ta không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Chỉ là xương mai kiếm pháp, há có thể vào đế sư nhãn?" Liễu Bạch lộ ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại là mười điểm đắc ý. Liễu Bạch lộ tính cách tranh cường háo thắng, nàng vừa mới hưu tâm ở trước mặt Tần Phong hiện ra kiếm pháp, bởi vậy chém ra một kiếm Nhìn như phổ thông, kỳ thực diệu đỉnh cao, ẩn chứa xương mai kiếm pháp tinh túy. Phải biết, một kiếm liền có thể chạm sát bầu trời bay lượn thường lừng một kiếm này nhất định phải cực nhanh. Sương mai kiếm pháp, chính là một môn tốc độ cực nhanh kiếm pháp. Ha ha, cũng đủ rồi. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tần phong hướng về phương hướng sau lưng nhìn một cái, khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Siêu. Tần phong ba người hóa thành ba đạo kiếm quang, tiếp tục hướng về mặt nam rừng cây chỗ sâu bay đi Khoảng cách Tần Phong nghỉ ngơi Tiểu Sơn hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trong khe núi. Khổng Thư Văn trong tay bưng lấy một thanh kiếm, biểu tình dị sắc. Khổng Thư Văn một bên một tên ma tông cao thủ ngựa mặt té xuống, miệng phun máu tươi, đã hôn mê đi. Mấy cái khác thủ hạ chính luôn cuống tay chân, cứu chữa đồng bạn. Ba cái này đã hôn mê ma tông cao thủ, vừa mới chính khống chế kiếm hồn, nhìn trộm Tần Phong ba người, hán kiếm hồn bị liễu bạch lộ một kiếm chém sát, tu vi mất hết, người cũng bị trọng thương, dưới tức giận, hôn mê bất quá liêu bạch lộ chạm sát kiếm hồn tình cảnh lại bị truyền lại đến khổng thư văn trong tay một thanh kiếm này bên trên hắn nhìn rõ rõ ràng ràng sương mai kiếm pháp cái kia nữ nhân thật là liêu bạch lộ làm sao lại trẻ tuổi như vậy khổng thư văn biểu tình dị sắc đối với lý lăng thiên thiên ma giáo giáo chủ vô cùng kiên kỵ những ngày gần đây khổng thư văn phụng thiên ma giáo giáo chủ chi mệnh theo dõi tân phong do xét vấn thiên kiếm thần lý lăng thiên phải chăng cùng hắn đồng hành nhưng là khổng thư văn lại phát hiện Cùng ở bên người Tần Phong người, cũng chưa phát hiện Lý Lăng Thiên tung tích, trừ bỏ cái kia gọi Giang Mộ Bạch Hồn Hoang kiếm chủ bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt xa lạ tuyệt mỹ nữ tử. Mới vừa nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, xa xa thấy được nàng thân thể phong tư, khổng thư văn còn tưởng rằng là Liễu Bạch Lộ. Thế nhưng là, khổng thư văn nghe nói qua Liễu Bạch Lộ sớm đã hủy dung nhan, mới một mực lụa mỏng che chắn khuôn mặt. Cái này cái cô gái trẻ tuổi khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng nõn, mịn màng, không có một chút bị hủy dung dấu hiệu hơn nữa tuổi của nàng cũng cùng liễu bạch lộ không khớp liễu bạch lộ chí ít có hơn 30 tuổi thế nhưng là nữ tử này thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng thằng đến khổng thư văn khán đáo nữ tử này xuất kiếm kiếm như thiểm điện nhanh đến mức khó mà tin nổi rõ ràng là liễu bạch lộ xương mai kiếm pháp hắn mới vững tin cái này tuổi trẻ nữ tử thật là liễu bạch lộ khổng thư văn cùng liễu bạch lộ cũng là vấn kiếm tông ngũ phong chi chủ về sau lại đều là vấn kiếm minh thất đại phó minh chủ một trong hai người cộng sự nhiều năm lẫn nhau đối với hắn kiếm pháp rất quen thuộc bởi vậy khổng thư văn xác định chính mình tuyệt sẽ không nhận lầm Liêu bạch lộ tinh thông y dìa đạo ngụy trang thành bộ dáng gì đều không kỳ quái nhưng kiếm pháp lại không giả được vấn đề là nàng tính cách cao ngạo cố chấp thống hận nam nhân làm sao sẽ cùng tần phong đồng hành hơn nữa nhìn nàng mấy ngày nay biểu hiện đối tần phong rất thân mật thậm chí có chút định nọt ý tứ khổng thư văn đối liễu bạch lộ tính cách cũng rất hiểu biết rõ nàng có bao nhiêu cố chấp Đối nam nhân có bao nhiêu thống hận Thế nhưng là liễu bạch lộ lại thái độ khắc thường Thậm chí cùng Tần Phong vừa nói vừa cười Khổng thư văn thì càng nghị không thông Minh chủ Tần Phong chạm sát thương ưng Rõ ràng là tâm hỏng Vài ngày như vậy Cũng không có phát hiện Lý Lăng Thiên tung tích Bà coi như Lý Lăng Thiên thật sống sót Hẳn là cũng cùng bọn hắn phân biệt đi Một tên thủi hạ nói ra Không Liễu bạch lộ phản ứng không đúng Sự tình khát thường Tất có yêu Nàng như thế nịnh nọt thực không phải định đoạt Tần Phong mà chính là định đoạt Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên nhất định liền tại bọn hắn một bên, Liễu Bạch Lộ mới sẽ lộ ra loại này biểu tình cổ quái. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta sẽ chuyện hôm nay báo cáo nhanh cho giáo chủ, nhượng lão nhân ra ông ta tự mình định đoạt. Khổng Thư Văn lắc đầu liên tục, Tần Phong tiểu tử này thật sự là quá cổ quái, người bên cạnh cũng biến thành rất lợi hại cổ quái, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuất thủ, đành phải xa xa cùng sau lưng Tần Phong chỉ dựa vào kiếm ý cảm ứng truy tung không dám gần thêm bước nữa lại không dám phái ra kiếm hồn nhìn trộm hai ngày sau thần phong chậm rãi rơi xuống chạm ở một sơn môn trước cái sơn môn này rất lợi hại tàn phá sơn môn sau kéo dài thông hướng đỉnh núi thạch bản lộ cũng cũ nát không chịu nổi trong khe đá sinh trưởng cỏ dại mơ hồ có thể nhìn thấy núi trên cửa viết ba chữ cổ minh môn cổ minh môn liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch liếc nhau đều là đưa mắt nhìn nhau hai người bọn họ nghe qua cổ minh môn là một cái tiểu môn phái trình cái tông môn chỉ có mười mấy người loại này tiểu môn phái ở nam vương thập vạn đại sơn trong có thể nói là nhiều vô số kể bởi vì môn phái quá nhỏ thực lực quá yếu hơn nữa vị trí xa xôi vân kiếm minh lười nhắc tới thu phục những cái này tiểu tông môn thả mặc cho những tông môn này tự xanh tự diệt liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch sở dĩ nghe qua cổ minh môn là bởi vì cái này tiểu tông môn tuy nhiên rất nhỏ nhưng lịch sử cũng rất lâu đời nghe nói đã đã truyền thừa mấy ngàn năm so vấn kiếm tông lịch sử còn dài hơn về phần một cái như thế tông môn nhỏ làm sao có thể kéo dài nhiều năm như vậy truyền thừa lại không có đoạn tuyệt bọn họ cũng không biết được tân đại ca chúng ta ngàn dặm xa xôi chính là vì tới cái này cái cổ minh môn giang ngộ bạch kỳ quái nói ba cái này tiểu tông môn chẳng lẽ cất giấu mở ra kiếm nguyên chìa khóa không quá giống a Liêu bạch lộ cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tần phong núi không ở cao có tiên thì có danh Thủy không ở sâu, có long thì linh. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy cổ minh môn nhỏ, lại không biết, cái này tiểu tông môn, lai lịch lại phi phạm. Đừng nói là vấn kiếm tông, liền xem như ma tông, lịch sử cũng không có cổ minh môn xa xưa. Giang mộ bạch nghe được gâm thầm tắt lưỡi, Liêu bạch lộ lại một bộ không tin bộ dáng, nói, một cái tiểu phá tông môn, không phải liền là kéo dài ngàn năm sao. Có gì đặc biệt hơn người? Kéo dài ngàn năm, còn không có danh tiếng gì có thể thấy được rất không có tiền đồ. Lại nói, thiên kiếm đại lục bên trên lớn nhất môn phái cổ xưa, đơn giản là Phật Tông, Ma Tông cùng chí tôn kiếm minh. Cái này phá cổ minh môn, dựa vào cái gì so Ma Tông còn cổ lao hơn. linh 701, Bái Kiếm Cổ Giáo Số lượng từ 2154 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 0118, 30. Giang ngộ bạch cùng liễu bạch lộ không tin, tần phong cười lắc đầu, cũng không tiếp tục giải thích tần phong nếu không phải chiếm được hỗn độn kiếm truyền thừa vô số vạn cổ bí mật lẫn nhau xác minh đã biết cổ minh môn lai lịch chân chính hắn cũng sẽ không tin tưởng mở ra kiếm uyên chìa khóa hội giấu ở dãy núi chỗ sâu cái này không có danh tiếng gì chán nản trong tông môn cổ minh môn cùng kiếm uyên có rất sâu sâu xa kiếm nguyên, vốn là một chỗ tĩnh mịch hắc cốc địa phương người xưng là hận thiên hạp gốc, nghe nói là một vị kiếm thần mang theo hận thiên chi thế một kiếm chém ra bãi kiếm giao chiếm cứ chỗ này hạp cốc đem hắn đổi tên là Kiếm Nguyên. vô số giáo đồ nhật nguyệt hướng phía dưới khai quật, đem nguyên bản là rất sâu hạp gốc, khai quật càng sâu, nghe nói nối thẳng lòng đất. về sau xích nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế, ma tông hưng thịnh, bái kiếm giáo bị ma tông tiêu diệt, Kiếm Nguyên cũng bị ma tông chiếm cứ. bái kiếm giáo còn sót lại đệ tử trốn tới, thành lập rất nhiều tiểu tông môn, cổ minh môn chính là một cái trong số đó. theo thời gian trôi qua, còn lại tiểu tông môn đều chôn vùi không nghe thấy, chỉ còn lại có cổ minh môn ý thì nguyên tồn tại. Cổ minh môn tiền thân là bái kiếm giáo, luận lịch sử sâu xa, tự nhiên so ma tông còn phải xa xưa hơn. Một cái chỉ có mười mấy người tiểu môn phái, lại có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, đủ thấy cổ minh môn bất phàm. Về phần cổ minh môn đến cùng có cỡ nào bất phàm, liền muốn Tần Phong tận mắt đi chứng kiến. Tần Phong mỉm cười, bước qua sân môn, mười bậc mà lên, đạp trên tàn phá bậc thang, đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có mấy gian cũ nát nhà lá, bên ngoài là một vòng hàng rào gỗ phía trên cuốn quanh lấy một chút khô héo bụi gai nơi này thấy thế nào đều không có một chút kiếm đạo tông môn khí thế căn bản chính là mấy gian cũ nát nông xá tần phong đi đến hàng rào gỗ phía trước đột nhiên dừng bước lại sắc mặt có chút ngưng trọng giang ngộ bạch là thiếu niên tính cách hắn nội tâm vốn liền khinh thường nhìn thấy cổ minh môn như thế lùi bại càng là khinh thị trực tiếp đẩy ra trên hàng rào cửa gỗ đi vào tần phong lắc đầu hắn có thể nhìn ra được trên hàng rào ẩn giấu đi cổ lão kiếm trận kiếm trận này hết sức lợi hại chỉ là do ở nguyên nhân nào đó cũng không phát động nếu như là cổ kiếm trận phát động giang mộ bạch không chết cũng muốn lột một tầng da mộ bạch bị hồn hoang kiếm mê hoặc hóa thân thành thú cái gọi là thú hữu dũng vô ưu. hắn tính cách có chút lô mãng muốn để hắn ăn chút khổ sở mới có thể thông minh một chút tần phong nhìn qua giang mộ bạch trong lòng âm thầm lắc đầu có chút bất đắc dĩ giang mộ bạch xâm nhập cổ minh môn liền phát hiện một cái nông xá trước cũ nát xe gỗ bên trên phấn chân ngồi một thiếu niên. Thiếu niên này 17-18 tuổi bộ dáng tứ phương mặt to, thuật nhìn chất phát chất phát. Giờ phút này hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi ở xe gỗ bên trên, trong tay bưng lấy một cây côn gỗ nói lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn 10 điểm chuyên chú, cũng không có phát hiện có người xông vào. Uy, Giang Ngộ Bạch đi đến thiếu niên một bên, hô một tiếng, gặp hắn lờ đi chính mình, tâm lý không khỏi có chút nổi nóng, một chân đá vào xe gỗ. Ầm. Xe gỗ ngã lật, thiếu niên lăn xuống. Cái này mới phản ứng được, đứng lên, căm tức nhìn giang mộ bạch, nói, ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào cổ minh môn, cút ra ngoài cho ta. Bị tiêu diệt ở trong tay giang mộ bạch kiếm đạo tông môn cũng có hơn 10 cái, giang mộ bạch cũng là quá ngang ngược, nhất thời cười lạnh nói, xú tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám để cho ta lăn ra ngoài? Ngươi có tin hay không ta lật tay liền có thể nhượng cổ minh môn bị tiêu diệt? Thức thời, nhanh nhượng trưởng môn lăn ra đến gặp ta ta lười nhác cùng ngươi một người làm việc vặt nhiều lời giang mộ bạch không có từ chất phát trên người thiếu niên cảm nhận được một tia kiếm ý cho là hắn là người làm việc vặt lười nhác nói nhảm với hắn ngươi là hôn hoang chất phát thiếu niên hơi hơi híp mắt con mắt đáy mắt chỗ sâu lóe ra một đạo hàn mang bỗng nhiên nói ra giang mộ bạch thân phận ở vấn kiếm minh thời điểm giang mộ bạch danh khí đủ để cùng tần phong cầy vai hắn hóa thân hồn hoang thú độ diệt rất nhiều tông môn hung danh lan xa nhắc lên giang mộ bạch cái tên này rất nhiều tông môn đều muốn dọa đến run lẩy bẩy hoặc là hận đến nghiến răng nghiến lợi hơn nữa về sau giang mộ bạch cùng tần phong làm một trận mấy cái chuyện lớn càng là để hắn thanh danh vang dội thế nhưng là giang mộ bạch danh khí lại lớn một cái thập vạn đại sơn trong thâm sơn cùng cốc tiểu tử ngốc một câu nói toạc ra hắn thân phận thật sự là không tầm thường vẫn kiếm minh cùng thiên ma giáo ở phía sau theo đuổi không bỏ giang mộ bạch cũng khó tránh khỏi có chút thần sắc khẩn trương nhất thời hồn hoang kiếm ra khỏi vỏ Mũi kiếm chỉ lấy chất phát thiếu niên cái mũi, cả giận nói, ngươi là ai, vì sao nhận biết ta. Chất phát thiếu niên khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói, ngươi cái này vô danh tiểu bối, ta chỗ nào nhận biết, ta biết chính là hồn hoang. Tốt tiểu tử côn vọng, đây là ngươi tự tìm chết. Giang ngộ bạch bị hồn hoang kiếm mê hoặc, sát tâm cực nặng, hơn nữa hắn cảm giác được thiếu niên ở trước mắt hết sức cổ quái, rất có thể là thiên ma giáo thám tử, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Hồn hoang kiếm hướng về bả vai của thiếu niên chém xuống. Keng, chất phát thiếu niên giơ tay phải lên, vẹn vẹn hai căn đầu ngón tay liền kẹp lấy hồn hoang kiếm sắc bén kiếm phong, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ba cái gì? Giang ngộ bạch sắc mặt đại biến, sử dụng bú sữa mẹ khí lực muốn đem hồn hoang kiếm rút ra, nhưng mà chất phát thiếu niên tay còn như kiếm sắt, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, hồn hoang kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Giang ngộ bạch dù sao cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên đỉnh phong kiếm tôn cường giả đi theo tần phong đồ diệt vệ gia lúc cùng rất nhiều kiếm vương cảnh cường giả giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong hồn hoang kiếm mặc dù không có đi vào thiên giai cũng là một chuôi cực kỳ sắc bén kiếm chạm sát qua vô số sinh mệnh kiếm phong chui luyện hết sức sắc bén nhưng hồn hoang kiếm lại bị chất phác thiếu niên dễ như trở bàn tay cầm ở để cho giang mộ bạch giật mình là chất phác trên người thiếu niên một tia kiếm khí đều không có hoàn toàn là người bình thường hắn thậm chí không có bước vào cảm ứng cảnh một người bình thường như thế nhẹ nhõm liền ngăn trở giang mộ bạch kiếm giang mộ bạch đã lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp được như thế cổ quái sự tình trong lúc nhất thời tâm loạn như ma hồn hoang trong tay ngươi quả thực là phung phí của trời chất phát thiếu niên ngón tay búng một cái một cô cự lực đánh tới đem hồn hoang kiếm chấn động tuột tay bay đến vài chục trượng bên ngoài hôn đản ta muốn giết ngươi giang mộ bạch bị như thế vũ nhục hai mắt tinh hồng trên thân mọc ra hát mau da thịt trở thành màu xám trong miệng mọc ra răng nanh hiển nhiên là muốn thú hóa hóa thân hồn hoang thú cùng chất phát thiếu niên liều cái ngươi chết ta hoặc trở thành hồn hoang thú ha ha vậy thì như thế nào chất phát thiếu niên cười lạnh coi như giang mộ bạch hóa thân hồn hoang thú hắn ý hiển nguyên 10 điểm kinh thường giống một đạo dung trời thú hống giang mộ bạch sắp hóa thân thành thú Trận cảm giác được có người từ phía sau vỗ vai hắn một cái giang mộ bạch vừa quay đầu nhìn thấy tần phong thần sắc ngưng trọng nói mộ bạch ngươi hẳn phải biết ngươi thú hóa một lần kiếm tâm của ngươi liền trầm luân một phần, chính thức mạnh chính là ngươi tự thân, mà không phải hồn hoang. Ngươi tiếp tục như vậy, một ngày nào đó bị hồn hoang khống chế, thần trí mất tích, vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Giang Mộ Bạch giật cả mình, hình thể thu nhỏ, khôi phục lại hình người, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối tần phong chắp tay nói, tần đại ca, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tiểu tử này cổ quá ấy rất lợi hại, không biết vì sao, ta nhìn thấy hắn liền tức lên, khống chế không nội tâm tỉnh. Liêu Bạch Lộ nhìn chăm chú chất phát trong tay thiếu niên gậy gỗ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đông nhiên đầu ngón tay khẽ che môi son, nghẹn ngào kêu lên, ta đã biết. Đây là bái kiếm thuật. Bái kiếm cổ giáo bái kiếm thuật. Chương 702, Cổ Minh Làm. Số lượng từ, 2094 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 029 giờ 5 phút. Bái kiếm cổ giáo, kỳ thực cũng là bái kiếm giáo. Bái kiếm giáo, chính là thiên kiếm đại lục sinh trưởng ở địa phương này giáo phái đã từng cực kỳ hưng thịnh bất quá ma tông hưng khởi về sau diệt bái kiếm giáo chiếm lấy về sau nữa ma tông sụp đổ hóa thành xích nguyện giáo thiên ma giáo các loại đại giáo cùng một số tiểu giáo phái những cái này nguồn gốc từ ma tông giáo phái đều là được xưng là tần giáo chỉ có bái kiếm giáo được xưng là cổ giáo ba cái này cổ tự kỳ thực cẩn chứa rất nhiều hàng nghĩa ba ngoại trừ bái kiếm giáo lịch sử 10 điểm xa xăm cổ lão bên ngoài càng là nói rõ bái kiếm giáo thập phần thần bí ẩn giấu đi rất nhiều bí mật tỷ như bái kiếm giáo kiếm thuật bái kiếm thuật liền thập phần thân bí thậm chí gọi là cổ quái Liêu bạch lộ lệ lẫn nhau kiếm thuật biết không nhiều chỉ có thể nói là lược có thai nghe nhưng là hắn biết rõ bái kiếm cổ giáo bắt nguồn xa dòng chảy dài đã từng đi ra rất nhiều tuyệt thế kiếm thủ thậm chí có kiếm thần cổ minh môn nhìn như rách nát kỳ thực là bái kiếm cổ giáo chân chính truyền thừa tuyệt đối bất phàm Thần phong giang mộ bạch các ngươi cẩn thận một chút Cổ Minh môn tiền thân là bái kiếm cổ giáo, thiếu niên này không phải tầm thường nhân vật. Liễu Bạch lộ mở miệng nhắc nhở, nguyên lai ngươi cũng không hiểu bái kiếm thuật. Thiếu niên nghe được Liễu Bạch lộ hô lên bái kiếm cổ giáo tục danh thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nóng rực, tĩnh tĩnh đợi nàng nói ra một ít môn đạo. Đáng tiếc, Liễu Bạch lộ rõ ràng lệ lẫn nhau kiếm cổ giáo biết không nhiều, cái này khiến thiếu niên mười phần thất vọng, không khỏi cảm khái nói, bây giờ kiếm tu đều là ngu muội vô tri hạng người, si ngốc tu luyện kiếm đạo lại không biết bái kiếm thuật mới là kiếm đạo chính thống, thật là một đám kẻ đáng thương. Nghe được thiếu niên mà nói, Giang mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ không khỏi sắc mặt đỏ lên. Thiếu niên nói cũng đúng tình hình thực tế. Năm đó bái kiếm cổ giáo thời điểm hưng thịnh, thiên hạ kiếm pháp lấy bái kiếm thuật vi tôn. Về sau kiếm pháp mới chia làm Phật Ma đạo ba loại. Bái kiếm thuật có thể nói là kiếm đạo bản nguyên, đời sau kiếm đạo cũng là từ bái kiếm thuật trên cơ sở phát triển đến, hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít bái kiếm thuật bóng dáng ba nhưng mà bái kiếm giáo bị ma tông tiêu diệt bái kiếm thuật vạn năm trước liền bị đứt đoạn truyền thừa thiếu niên nghĩa mai bọn họ nói bọn họ không hiểu bái kiếm thuật quên đi kiếm đạo bản nguyên cũng không có nói sai không phải liền là bái kiếm thuật sao đồ vô dụng quá hạn kiếm đạo cũng lấy ra khoe khoang không chê e lệ thần phong trợt cười lạnh chế rêu lại nói vậy mà nói bái kiếm thuật là quá hạn kiếm đạo xem ra các hạ hiểu được bái kiếm thuật thiếu niên nao nao lạnh giọng nói ra cái gọi là bái kiếm thuật không phải liền là tiên dân vô tri, đem kiếm xem như thần minh, tiến hành cung bái, cầu kiếm ban cho lực lượng. Ma tông lấy lực đúc kiếm, Phật tông lấy thân thể đúc kiếm, Đạo tông lấy ngũ hành đúc kiếm. Tam tông đều là để bạt tự mình, khống chế kiếm hồn vô thượng pháp môn. Chỉ có bái kiếm thuật hoàn toàn tương phản, kiếm tu yếu mà kiếm mạnh, tu luyện bái kiếm thuật người, đều đã trở thành kiếm nô làm ngạo. Bị kiếm hồn đoạt xá thân thể, lại tự cho là vạn thọ vô cương, vĩnh sinh bất hủ, thật sự là buồn cười đáng buồn đáng tiếc. Tần Phong lời nói băng lãnh, nói: chất phát thiếu niên nhất thời sắc mặt đại biến. Tần Phong một lời nói, không chỉ có vạch trần bái kiếm thuật thực chất, càng là nói ra bái kiếm cổ giáo thực chất. Bái kiếm cổ giáo vốn chính là kiếm hồn vì lường gạt nhân loại mà sáng tạo ra giáo phái. Bái kiếm cổ giáo giáo nghĩa cũng rất đơn giản, cũng là kiếm hồn chính là là thần minh, nhân loại là kiếm hồn nô lệ. Trình Thể tới nói, bái kiếm cổ giáo là một cái ngu muội tông giáo, liền xem như về sau ma tông. Tuy nhiên huyết tinh tàn bạo. Nắm giữ lấy rất nhiều đáng sợ bí thuật, lại như cũng là dĩ nhân vi bản, coi trọng để bản kiếm tu thực lực bản thân, qua khống chế kiếm hồn. Người đến cùng là ai? Chất phác thiếu niên thần sắc không hề ngốc trệ, trong hai con người bộc phát ra lệ mang, cả người hóa thành một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chạm sát Tần Phong. Nhưng là Tần Phong lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái, từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cái thẻ bài, ném đến chất phác thiếu niên dưới chân, nói, ngươi tu vi còn chưa đáng kể gọi các ngươi môn chủ đi ra gặp ta tần phong ném ra cái này tấm bảng là ngày đó hoang mục giao cho hắn hoang mục nói qua cái này tấm bảng 10 điểm trọng yếu một ngày nào đó tần phong có thể phát huy được tác dụng hoang mục thân phận thập phần thân bí tần phong nguyên bản vẫn đoán không ra chỉ biết là hắn là đoạt xá thân thể con người kiếm hồn đã sinh hoạt rất nhiều năm thằng đến tần phong lấy được hỗn độn kiếm truyền thừa thức tỉnh rất nhiều cổ lao trí nhớ biết được rất nhiều bí mật về sau hắn mới biết được hoang mục thân phận Nhưng thật ra là cổ minh môn một thành viên. Trên thực tế, cổ minh môn đệ tử cũng là kiếm hồn đoạt xá thân thể của nhân loại. Trước mắt cái này chất phát thiếu niên cũng không phải người, mà chính là một cái dị loại, một cái sinh hoạt rất nhiều năm kiếm hồn. Chính là bởi vì dạng này, chất phát thiếu niên mới sẽ có vẻ hết sức cổ quái, Giang mộ bạch cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, mới có thể khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Giang mộ bạch bị hồn hoang kiếm ảnh hưởng, đã từng hóa thân thành hồn hoang thú thời gian rất lâu tuy nhiên giang mộ bạch bây giờ khôi phục hình người nhưng là trong cơ thể hắn lưu lại một chút dã thú đặc tính thì như dã thú cảm giác bén nhạy giang mộ bạch không biết chất phát thiếu niên là thân phận gì nhưng là hắn dựa vào giống như dã thú cảm giác tiềm thức cảm ứng được chất phát thiếu niên là một cái dị loại mới hội không cách nào khống chế tâm tình trở nên mười điểm táo bạo đương nhiên đây cũng là tần phong cố ý hành động nhượng giang mộ bạch bao nhiêu ăn chút khổ sở mới có thể khoanh tay đứng nhìn cổ minh làm ngươi từ chỗ nào có được vậy chất phát thiếu niên túi đầu nhìn trên mặt đất lệnh bài nhất thời sắc mặt đại biến ngẩng đầu nhìn qua tần phong bớt nói nhảm đi gọi môn chủ đi ra gặp ta thần phong hơi không kiên nhẫn khoát tay háo nói chất phát thiếu niên túi người nhặt lên lệnh bài quay người đi vào một gian nông xá một lát sau chất phát thiếu niên đi tới thần xác ngưng trọng thái độ đối với tần phong cũng biến thành mười điểm khách khí nói môn chủ cho mời thần phong gật đầu một cái đi vào nông xá Liêu Bạch lộ cùng Giang Mộ Bạch cùng sau lưng Tần Phong, qua bị thiếu niên cản ở trước cửa, thiếu niên này đối hai người bọn họ thái độ y liền nguyên lạnh lùng, nói, môn chủ chỉ mời một mình hắn, không có mời hai vị. Giang Mộ Bạch hơi đỏ mặt, chính muốn phát nộ, Tần Phong dừng bước lại nói, Mộ Bạch, liều gì, các ngươi ở ngoài cửa chờ xem. Ta chỉ là cùng môn chủ tùy tiện trò chuyện hai câu, nói một vụ giao dịch, rất nhanh liền đi ra. Tần Phong đều nói như vậy, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ lại cũng chỉ có thể hầm hực đứng ở ngoài cửa tần phong đi vào nông xá bên trong tuy nhiên đơn sơ nhưng là bố trí rất sạch sẽ một tên gầy nhỏ láo giả dâu bạc trắng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đang tĩnh tọa tu hành nghe được tần phong tiếng bước chân láo giả từ từ mở mắt ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía nhìn qua tần phong nói cổ minh làm là hoang mục đưa cho ngươi nói cách khác ngươi cũng là đồng loại của chúng ta nhưng là ta từ trên người của ngươi vì cái gì cảm giác đến nhân loại khí tức ngươi là ai Chỉ cần nói nổi danh tự, ta liền nhất định nghe qua. Hoa mục giao cho Tần Phong lệnh bài, được xưng cổ minh lệnh, là cổ minh môn bằng chứng. Hoa mục ở trong cổ minh môn địa vị không thấp, bởi vậy mới có thể cấp cho cổ minh làm. Cầm trong tay cổ minh lệnh, đã nói lên là kiếm hồn, không phải nhân loại. Thế nhưng là người tuổi trẻ trước mắt, sinh cơ dồi dào hồn phách cũng không có tàn huyết rõ ràng là một người sống. Lao giả lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, ép hỏi Tần Phong thân phận. Chương 703, Thánh Chủ Số lượng từ, 2015 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 13 16 giờ 4 phút. Tần Phong tiện tay kéo qua một cái ghế, vậy vệ ngồi ở trước mặt lão giả, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt, nhạt nói, ta gọi Tần Phong. Đế sư Tần Phong. Lão giả sầm mặt lại, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe nói, ba cái gì đế sư Tần Phong, lão hủ chưa từng nghe nói qua. Ta không quản ngươi là thế nào từ hoang một nơi đó cầm tới cái này của minh lệnh, tất nhiên ngươi không phải của mình không phải ta đồng tộc sẽ chết ở dưới kiếm của ta vê anh lao giả trên người buộc phát ra dọa người kiếm mang kiếm đạo tu vi liên tục tăng lên trong lúc đó lão giả kiếm đạo tu vi phía trên thất trọng thiên có thể so với kiếm thánh lao giả vẫn là ngồi xếp bằng nhưng là khí thế nghiền ép tần phong giống như là đứng ở cao cao đám mây nhìn xuống thế gian vạn vật không phải chủng tộc ta liền muốn chém giết cổ minh thật bá đạo a đối mặt lao giả kiếm ý áp bách tần phong biểu lộ lạnh nhạt cười lạnh nói Ngươi muốn biết rõ ta tục danh sao? Ta sợ nói ra hù chết ngươi. Oan. Tần Phong sau lưng hiện ra đen nhánh long ảnh, khí thế khủng bố, có thôn phệ thiên địa vạn vật khí thế. A. Nhìn thấy hỗn độn, lão giả quá sợ hãi, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói: "Tiểu nhân không biết là thánh chủ, mạo phạm thánh chủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Bái kiếm cổ giáo, lấy kiếm vi tôn, nhân loại kiếm tu đều là là nô lệ. Thế nhưng là kiếm cũng chia tam lục cửu đẳng. Trong đó, cấp bậc cao nhất được xưng là Thánh chủ, tương đương với phổ thông giáo phái bên trong thần minh. Địa vị hơi thấp, xưng là cổ minh, tương đương với phổ thông giáo phái bên trong tế tự. Ở cực kỳ xa xa quá khứ, Hỗn Độn Kiếm xác thực làm qua một đoạn thời gian bái kiếm cổ giáo Thánh chủ. Đến nay, hôn Độn Kiếm Hồn hình tượng Y Nhiên nguyên bị điêu khắc ở bái kiếm cổ giáo đồ đằng. Bởi vậy, Tần Phong lộ ra Hỗn Độn Kiếm Hồn, lão giả liền nhận ra Hỗn Độn Kiếm chính là Thánh chủ. Đối với cổ minh mà nói, Thánh chủ là trí cao vô thượng tồn tại, có thể so với thần minh. Một lần này, lão giả rốt cuộc minh bạch, vì sao Hoang Mục sẽ đem cổ minh làm giao cho Tần Phong. Tuy nhiên Tần Phong vẫn là nhân loại, cũng không bị Hỗn Độn kiếm đoạt xá. Nhưng là theo lão giả, Hỗn Độn kiếm là trí cao vô thượng tồn tại, phàm nhân căn bản không có khả năng khống chế. Thần Phong nhục thể bị Hỗn Độn kiếm đoạt xá là chuyện sớm hay muộn. Năm đó, Hoang Mục nhận ra Tần Phong Hỗn Độn kiếm là bái kiếm cổ giáo thánh chủ. Cho nên, hắn mới có thể cả gan đem của minh làm giao cho tần phong hơn nữa tiên đoán tần phong nhất định có thể đủ phái công dụng chỉ là hoang mục không có nghĩ tới là hỗn độn kiếm không giống bình thường hỗn độn kiếm hồn một mực đều không có đoạt xá tần phong mà chính là dốc lòng bồi dưỡng tần phong toàn tâm toàn ý bản tôn hắn làm kiếm người trên thực tế hỗn độn kiếm hồn đối đoạt xá thân thể con người trở thành của minh một chút hứng thú đều không có theo hỗn độn kiếm hồn hoang mục những cái này của minh thật sự là một đám ánh mắt thiện cận hết ngồi đáy giếng hôn độn kiếm được tôn là thánh chủ hoa một cùng lao giả trước mắt chỉ là của mình, cũng không phải là không có đạo lý ta rời đi những năm này bái kiếm cổ giáo vậy mà lưu lạc tới mức này chỉ còn lại có các ngươi mấy cái á miêu á cậu thật sự là bị người thổn thức tần phong biết do cổ minh môn môn chủ hiệu lầm bản thân thân phận cho là mình đã bị hôn độn kiếm khống chế thần trí trở thành kiếm nô liền bày làm ra một bộ lao khí hoành thu bộ dáng dạy dỗ thánh chủ Người có chô không biết thiên ma hàng thế Nhân loại linh trí mở rộng, trước kia biện pháp cũ đã lường gạt không được bọn hắn. Những năm gần đây, chúng ta những lao gia hỏa này thời gian càng ngày càng không dễ chịu, có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, đã rất không dễ dàng. Cổ Minh môn môn chủ vẻ mặt đắng chát. Ba bất quá thánh chủ trở về, lại khác biệt. Thánh chủ một lần này trở về, có phải hay không chỉ vì chúng ta những lao ra hỏa này, trọng chấn bái kiếm cổ giáo. Cổ Minh môn môn chủ hương phân nói, nước đổ khó hốt, thời gian không có khả năng lịch chuyển bái kiếm cổ giáo bị tiêu diệt đây là chiều hướng phát triển ta cũng không có cách nào ngươi làm sao xưng hô thần phong nhàn nhạt hỏi thăm. thiểu nhân tịch diệt cổ minh môn môn chủ vội vàng nói thần kiếm tịch diệt ta nghe qua tên của ngươi thần phong trong lòng giật mình biểu lộ lại một mảnh đàm mạc thần kiếm tịch diệt ở thái cổ thời đại chính là một chui tiếng tăm lừng lây thần kiếm danh tiếng không kém vấn thiên kiếm về sau cái này thanh thần kiếm đều vô tung ảnh truyền thuyết nó đã vất lạc ngươi lai like, Thần kiếm tịch diệt vậy mà đoạt xa kiếm chủ, hóa thân thành người, từ thái cổ thời đại sống tạm đến nay. Ha ha, tiểu nhân ở xa xa quá khứ, quả thật có mấy phần hư danh, chỉ là ngay cả ta đều quên mất, không nhớ rõ. Không nghĩ tới thánh chủ đại nhân còn nhớ rõ. Tịch diệt mỉm cười, trong tươi cười có mấy phần đặc ý. Tịch diệt, lần này ta quay về thiên kiếm đại Lục, là tới xử lý một chút việc nhỏ, thuận tiện nhìn một chút bạn cũ. Thần phong thản nhiên nói. Bạn cũ. Tịch diệt hơi kinh ngạc. Hôn độn kiếm loại cấp bậc này tồn tại, có thể có mấy cái bằng hữu Kiếm viên trong cái vị kia bằng hữu Tần Phong nói, ta nghe nói nó bị giam lại, đã có thời gian rất lâu. A, ngươi nói chẳng lẽ là vị đại nhân kia. Tịch Diệt sợ ngây người, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Hắn sinh hoạt vô tận tuế nguyệt, tự cho là nội tâm không có khả năng lại nổi sóng. Thế nhưng là, nghe được Tần Phong mà nói, Tịch Diệt hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Hồi lâu sau, Tịch Diệt mừng rỡ như điên, nói. Thánh chủ muốn ta làm cái gì, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa. Tần Phong trong lòng mừng thầm, thần sắc lại như cũ đạm mạc, nói, ta muốn ngươi làm ta làm mấy cái làm việc nhỏ. Kiện thứ nhất, ta muốn nhìn một chút bái kiếm thuật. Bái kiếm thuật? Cái này là chuyện nhỏ. Thế nhưng là, ta vừa mới nghe thánh chủ chính miệng nói, bái kiếm thuật đã quá hạn không đúng lúc. Như thế không hợp thời kiếm thuật, tiểu nhân không tốt lắm ý tứ lấy ra, miễn cho ô thánh chủ con mắt. Mất đi thần sắc rất lợi hại định nọt nhưng lại nói khéo từ chối. Nói nhảm, chính là bởi vì bái kiếm thuật quá hạn, ta mới chịu nhìn qua, nhìn một chút như thế nào cải tiến. Các ngươi tu luyện như thế lỗi thời kiếm thuật, lúc nào bái kiếm giáo có thể lần nữa hưng thịnh? Thần Phong sắc mặt biến hóa, khiển trách. Cái này, đa tạ thánh chủ. Tịch Diệt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là hắn cũng không dám ngỗ nghịch Tần Phong, từ dưới bồ đoàn lấy ra một quyển rách dưới kiếm phổ, hai tay đưa cho Tần Phong. Tần Phong tùy ý lật xem kiếm phổ vài lần liền đem hắn thu vào hỗn độn không gian trong. Tuy nói bãi kiếm thuật quá hạn, nhưng là thiên hạ kiếm pháp đều là nguồn gốc từ nơi này. Có lẽ đối với đồng dạng kiếm tu mà nói, bãi kiếm thuật không có giá trị quá lớn. Thế nhưng là Tần Phong tu luyện Vạn Kiếm chi đạo, muốn đem Vạn Kiếm chi đạo thông hiểu đạo lý, hòa hợp một lò, bãi kiếm thuật giá trị nhưng lớn lắm. Chuyện thứ hai, ta biết ngươi có mở ra kiếm viên chìa khóa." Tần Phong nói, "Đem chìa khóa giao cho ta." Cái này, Tịch Diệt nhất thời ấp há đúng, càng thêm chần chờ. Tần Phong biết rõ những cái này kiếm hồn lao quỷ đều rất rào hoạt, coi như hôn độn kiếm là bái kiếm cổ giáo thánh chủ, bọn họ cũng không khả năng tùy tiện đi vào khuôn khổ, mà là muốn có kẻ mặc cả, ách thủ lợi ích. Huống chi, tịch diệt đối Tần Phong thân phận cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Hắn không có khả năng tùy tiện sắp mở ra kiếm viên chìa khóa giao ra. chương 704, vào cuộc. Số lượng từ 2160 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 02 -11, 20. Môn chủ chẳng lẽ là có cái gì nỗi khổ sao? Thần Phong nhìn qua thực diện, cười nhạt một tiếng. Tiểu nhân không dám ở trước mặt thánh chủ nói dối. Tiểu nhân xác thực nắm giữ lấy mở ra kiếm viên phương pháp. Thế nhưng là, lấy thánh chủ thực lực, muốn đi vào kiếm viên là chuyện dễ dàng, cần gì mượn nhờ tiểu nhân lực lượng. Tiểu ngươi đã giả, quen thuộc bình tĩnh thời gian, không muốn lại quyển nhập giang hồ phân tranh. Nếu như ta làm thánh chủ mở ra kiếm nguyên, cổ minh môn đều sẽ lần nữa bại lộ ở đại chúng ánh mắt phía dưới. Cổ Minh môn ngày yên tĩnh, cũng chấm dứt. Tịch diệt ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang kỳ lạ, thấp giọng nói ra. A, năm đó kiếm viên chiến dịch, cổ Minh bị Ma Tông đánh sợ. Nhiều năm như vậy đều âu sầu trong lòng. Không dám phản kháng sao? Đã không dám phản kháng, nói thế nào trấn Hưng bài kiếm giáo? Làm sao nhượng cổ Minh quay về thế gian? Thần Phong cười lạnh, trầm chọc nói. Năm đó kiếm viên chiến dịch, Ma Tông cùng chí tôn kiếm Minh ở giữa chiến đấu cũng không phát sinh là người có quyết tâm cố ý bẻ cong địa đặt. Nhưng là, bái kiếm giáo cùng ma tông chiến đấu, lại là đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, vô số cao thủ vẫn lạc ở trong kiếm nguyên, chiến đấu thảm liệt, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tịch Diệt trầm mặc không nói, thái độ mười điểm kiên quyết, không có ý định mở ra kiếm nguyên, cuốn vào cùng ma tông ân đoán thị phi. Không nguyện vào cổ sao? Thần Phong trong lòng cười lạnh, biết rõ Tịch Diệt đây là làm ra vẻ. Cổ Minh Môn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ những cái này cổ mình nếu thật là an phận thủ thường không nguyện cuốn vào thiên hạ phân tranh vì sao hoang mục du lịch khắp nơi ở các nơi khuấy động phong vân khơi mào sự việc rõ ràng là đang bố trí lấy cái gì tần phong cũng không hoảng hốt không có tiếp tục bức bách tịch diệt mà là một bộ lãnh đạo thần sắc yên lặng chờ đợi sau nửa canh giờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm cùng tiếng chém giết chất phát thiếu niên vội vàng xung tới trên lưng có một đạo kiếm thương sâu thấy được tận xương tươi máu chảy như suối đem lưng của hắn nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu hắn lại hồn nhiên chưa quyết đối tịch diệt không người nói môn chủ bên ngoài bỗng nhiên có một nhóm người xông tới là thiên người của ma giáo người cầm đầu là mấy vị kiếm vương nhóm người này mười điểm bá đạo một lời không hợp liền ra tay đánh nhau ta không phải là đối thủ bị thương nhẹ còn lại cổ minh đều không ở bên trong cửa đến tứ phương du lịch hai vị khách nhân chính đang ngăn cản tịch diệt khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn tần phong nói là thánh chủ đem nhóm người này dẫn tới Tần Phong liếc tịch diệt một cái, Phong khinh Vân đảm nói, ta theo thiên ma giáo có một ít tân đoán, tiện tay chạm tám người bọn họ đà chủ, nhóm người này không đông tha, một mực theo tới, thật là một đám đáng ghét con rồi. Tiện tay chạm tám cái đà chủ tịch diệt sắc mặt biến hóa, hầu nghi nhìn Tần Phong. Bái kiếm giáo bị ma tông tiêu diệt. Bái kiếm giáo biến thành cổ minh môn, ma tông phân chia thành thiên ma giáo. Cổ minh môn có thể nói là thiên ma giáo tự địch, hai giáo tầm đó có huyết hải thâm cửu, tức liền qua niên cựu hận vẫn không có hóa giải đối với thiên ma giáo đà chủ thực lực tịch diệt thế nhưng là rất rõ ràng cũng là dùng ma tông bí pháp cùng dược vật thuốc sinh ra kiếm vương tuy nhiên những cái này tốc thành kiếm vương thực lực so ra kém tự mình tu luyện đi lên nhưng kiếm vương cũng là kiếm vương thần phong có thể chạm sát một vị đà chủ tịch diệt là tin tưởng nhưng là hắn nói tiện tay một kiếm chạm sát tám vị đà chủ tịch diệt liền không quá tin tưởng cho rằng thần phong có chút nói ngoa đã như vậy Tiểu nhân ngược lại là muốn kiến thức thánh chủ thủ đoạn. Tịch diệt từ bồ đoàn đứng lên, đối Tần Phong nói. Đó là tự nhiên. Tần Phong cười nhạt nói. Thiên ma giáo lân tới cửa, tịch diệt tự nhiên không thể mặc kệ, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong bao hàm nộ khí, đi ra khỏi cửa phòng. Đình viện. Giang ngộ bạch cùng liễu bạch lộ hai người chính đang ngăn cản bốn người liên thủ công kích, đã ở vào hạ phòng. Bốn người này thình lình cũng là kiếm vương, chính là thiên ma giáo bốn tên đà chủ khổng thư văn thì là đứng ở đằng xa, tay cầm quặt giấy, trên mặt mang ý cười, nói: liễu minh chủ, người ta tốt xấu đồng môn một trận, giao tình không cạn, cần gì chấp mê bất ngộ, ở đường sai lầm càng chạy càng xa. miễn là ngươi nguyện ý thả ra trong tay kiếm đầu hàng, ta tự nhiên sẽ ở minh chủ cùng giáo chủ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, tha cho ngươi nhất mệnh. khổng thư văn một bên, còn có hai mươi ba mươi tên thiên ma giáo giáo đồ, trên thân đều tản mát ra lẫm nhiên kiếm khí, đều không phải là người yếu. ba ngày trước khổng thư văn đem liễu bạch lộ cùng tần phong đồng hành tin tức truyền về lạc kinh thiên ma giáo giáo chủ sau khi xem tức giận không bình thường đem hàn kiếm sơ kêu đến hung hăng trách cứ một hồi liễu bạch lộ đã từng là vấn kiếm minh phó minh chủ biết rõ rất nhiều ngày ma giáo bí mật đặc biệt là liên quan tới kiếm viên bí mật bây giờ liễu bạch lộ cùng tần phong lăn lộn cùng một chỗ rất có thể đã đem thiên ma giáo bí mật tiết lộ ra ngoài những bí mật này quan hệ đến thiên ma giáo giáo chủ bố cục mười điểm trọng yếu Thiên Ma giáo giáo chủ cho rằng chuyện rất quan trọng, cũng không quản kiếm thần Lý Lăng Thiên phải chăng cùng Tần Phong đồng hành, phái ra 4 tên tâm phúc đà chủ, dẫn theo hơn 20 danh giáo đồ, lập tức chạy tới Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn. Hán gia lệnh chỉ có một cái, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Liêu Bạch Lộ. Bốn tên đà chủ, hơn nữa Khổng Thư Văn, nam tên kiếm vương Liên Thủ, đây là một chi 10 điểm kinh khủng chiến lực. Khổng Thư Văn ở một bên hoa ngôn xảo ngữ, lấy thân phận bằng Hưu Chiêu hàng liễu Bạch Lộ. Một khi Liễu Bạch Lộ tâm động, từ bỏ chống lại, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Khổng thư văn, ngươi là cái gì? trong lòng ta rất rõ ràng. Ngươi thoạt nhìn ra vẻ đảm bảo, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Tỉnh lại đi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Liêu Bạch lộ một bên tới bốn vị đà chủ công kích, một bên quát. Liêu Bạch lộ, ngươi đây là rượu mời, không uống uống rượu phạt. Khổng thư văn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, cầm trong tay quạt giấy chậm rãi đi tới, cũng chuẩn bị gia nhập chiến đấu, cùng một trâu vây công Liễu Bạch lộ liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn tu vi hơn nữa tên kia chất phát thiếu niên mới miễn cưỡng tới bốn vị kiếm vương công kích chất phát thiếu niên bị thương vào nhà cầu viện Liêu bạch lộ cùng giang mộ bạch hai người đau khổ trèo trống tùy thời đều có thể tan tác bây giờ khổng thư văn cũng mặt dày mày dạn cùng một chỗ vây công tuyệt đối là để sập lạc đà sau cùng một con cỏ chỉ cần hắn gia nhập chiến cục liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch chắc chắn thất bại dừng tay nhưng vào lúc này đình viện vang lên một tiếng quát trói thai một vị dáng người gầy nhỏ láo giả dâu bạc trắng đi ra sắc mặt lũ ám tần phong thản nhiên cùng sau lưng láo giả cũng đi ra nông xá mắt lạnh nhìn qua trong đình viện loạn cục là Tần phong mọi người trước tiên lui bốn vị này đà chủ đều tham gia vệ núi nhất chiến đều được chứng kiến kiếm thần lý lăng thiên kinh thế kiếm pháp Tần phong xuất hiện lý lăng thiên khả năng liền tại phụ cận trong lòng bọn họ run lên vội vàng thu kiếm lui về xa xa cùng tần phong rằng co Khổng thư văn lại không có thấy tận mắt biết kiếm thần chi huy, trong lòng cũng không có sợ hãi như vậy, chậm rãi tiến lên, ánh mắt từ trên thân tần phong đảo qua, rơi vào lão giả râu bạc trắng trên thân, trong tay xuất ra một cái danh sách, lật nhìn một hồi, khinh thường nói, ngươi chính là cổ Minh môn môn chủ tịch diệt. Vẫn kiếm Minh nắm giữ lấy đại hút quốc các cái tông môn danh sách. Cổ Minh môn là một cái không có danh tiếng gì tiểu tông môn, nhưng cũng đăng ký trong danh sách. Khổng thư văn trong tay danh sách ghi chép rất rõ ràng. Cổ minh môn môn chủ tịch diệt, kiếm đạo tu vi tam trọng thiên kiếm hảo, không đáng để lo. Thiếu nhân tịch diệt, đại nhân làm sao xưng hô. lão giả dâu bạc trắng khỏe mắt hơi hơi run rẩy bất quá vẫn là giả trang ra một bộ nhún nhường tư thái, chắp tay nói ra. linh 705, nghịch thiên mà đi. Số lượng từ 21-65 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm hai bốn 40. Lao đầu, ngươi thật là có mắt không trọng, liền vấn kiếm minh khổng minh chủ cũng không nhận ra khổng thư văn sau lưng một tên vấn kiếm minh đệ tử cười lạnh nói khó trách cổ minh môn như thế rách nát quả nhiên là sơn giã thôn phu kiến thức nông cạn nguyên lai là khổng minh chủ tiểu nhân lớn tuổi mắt mờ nhất thời không có nhận ra khổng minh chủ tiểu nhân có tội tịch diệt một bộ bị giật nảy mình dáng vẻ nụ cười trên mặt mang theo vài phần mình ngọt ba nơi này không còn việc của ngươi ngươi mang theo môn đồ của ngươi lui sang một bên qua không muốn sinh sự khổng thư văn đối tịch diệt càng là khinh thường Cho là hắn thật là một cái không đáng nhắc đến tiểu nhân vật. Chỉ là khổng thư văn tâm lý có chút kỳ quái, vì sao Tần Phong ngàn dặm xa xôi, đến cổ minh môn gặp tịch diệt tiểu nhân vật này. Tổ sư tựa hồ không ở phụ cận, hẳn là cùng Tần Phong tách ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, tổ sư chính là vấn thiên kiếm thần, như vậy đại nhân vật, làm sao có thể cùng Tần Phong cái này tiểu nhân vật một mực quân quýt lấy nhau. Quá tốt rồi, lần này ta giết Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong, cũng là thiên ma giáo đại công thần tất nhiên cần phải đến giáo chủ thưởng thức cái này cổ minh môn cũng tiện tay diệt đi sắt nhân diệt khẩu miễn cho đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài sinh thêm sự cố khổng thư văn trong lòng mừng thầm tự cho là vận khí không tệ có thể đoạt một cái đại công lao Vâng vâng vâng. tịch diệt khiêm tốn hết sức liên thanh xưng phải lui sang một bên hiển nhiên không có ý định đúng tay tần phong cùng thiên ma giáo sự cố người già tinh quỷ lao linh lao già này nhiều năm như vậy trang trưởng thành bộ dáng diễn kỹ ngược lại là nhất lưu tần phong cười nhạt một tiếng đi lên trước nhàn nhã nói khổng minh chủ chúng ta lại gặp mặt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tần phong lần trước ngươi dịch dung biệt hiệu trần huyền từ trước mắt ta chạy đi một lần này ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi khổng thư văn ánh mắt bên trong hiện lên lại mang ngươi muốn lấy ta thủ cấp chỉ sợ có người không đáp ứng tần phong cười nhạt một tiếng một chút cũng không bối rối trong lời nói có ý riêng có người không đáp ứng ngươi nói là lang thiên tổ sư chẳng lẽ hắn thật ở phụ cận ma tông mấy vị đà chủ đều biểu tình khủng hoảng khổng thư văn nhưng lại không hoảng loạn tại nguyên chỗ quỳ xuống hướng về bốn phía dập đầu cất cao giọng nói tổ sư ra đệ tử khổng thư văn chính là vấn kiếm tông kiếm công phong phong chủ cái này gọi tần phong khí đồ nguyên bổn cũng là hỏi kiếm tông đệ tử nhưng là phẩm hạnh ngang bướng làm nhiều việc ác, về sau bị trục xuất Vân kiếm tông tổ sư ra không nên bị hắn hoang ngôn xảo ngữ lừa dối ma tông cao thủ sợ hãi lý lăng thiên khổng thư văn lại không sợ lý lăng thiên là vấn kiếm tông tổ sư không phải hắn tần phong một người tổ sư luận tư lịch khổng thư văn là vấn kiếm tông phong chủ thần phong chỉ là một cái khí đồ huống chi khổng thư văn nói mấy câu nói mặc dù có bẻ cong, nhưng trên căn bản là sự thật thần phong xác thực bị đuổi ra khỏi vấn kiếm tông khổng thư văn cũng không tin Lý Lăng Thiên tình nguyện tin tưởng một cái khí đồ mà nói cũng không nguyện ý tin tưởng hắn người phong chủ này. Khổng Thư Văn càng là tự tin, nếu như tổ sư thật hiện thân lấy hắn ba tức không nát miệng lưỡi có thể đổi trắng thay đen, thậm chí nhượng Lý Lăng Thiên phản chiến gia nhập bây giờ vấn kiếm minh cũng khó nói. Nếu như kiếm thần có thể gia nhập vấn kiếm minh, cái này Khổng Thư Văn công lao càng lớn hơn. Khổng Phong người thực sự là năng nôn thiện biện miệng lưỡi bén nhọn đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngự công phu thật sự là lô hỏa thuần thanh. Tại Hạ mà Cảm. Thần Phong trong lòng một trận cười lạnh. Khổng thư Văn mấy câu nói, gọi là chính khí lâm nhiên. Nếu như Lý Lăng Thiên còn sống, nói không chừng thực sự sẽ bị Khổng thư Văn lừa bịp. Nhưng Khổng thư Văn không nghĩ tới chính là Lý Lăng Thiên đã sống chết. Một mình hắn diễn độc rất hí, theo Thần Phong cực kỳ buồn cười, giống như là một cái buồn cười vai hề nhảy nhót. Môn chủ, người này muốn lấy ta thủ cấp, ngươi đáp ứng không? Thần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi trên người tịch diệt Hắn nói người kia cũng không phải là Lý Lang Thiên, mà chính là Tịch Diệt. Ách! Tịch Diệt tá khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tần Phong muốn hắn trả lời thế nào? Đáp ứng! Tần Phong người mang hôn đột kiếm, là bái kiếm giáo Thánh chủ, cho nàng mười cái lá gan, hắn cũng không dám nói đáp ứng. Không đáp ứng! Đây không phải rõ ràng cùng thiên ma giáo tuyên chiến. Cổ Minh Môn có thể tồn tại đến nay, toàn bằng một cái cầu thả chữ. Năm đó bái kiếm giáo thanh thế gì lòng trọng, ý vị nguyên bị mạnh mẽ hưng thịnh ma tông tiêu diệt bây giờ cổ minh môn chỉ còn lại có a miêu a cầu hai ba con làm sao có thể cùng như mặt trời ban chưa thiên ma giáo chống lại tịch diệt cáo giả tự nhiên cũng minh bạch tần phong ý tứ rõ ràng bức tịch diệt cùng cổ minh môn vào cuộc cái này tịch diệt suy tư chốc lát mới thận trọng nói lấy hắn thực lực sao có thể lấy ngươi thủ cấp mất đi mấy câu nói là cẩn thận châm trước qua hắn cũng không chính diện làm ra trả lời đồng thời biểu đạt chính mình ý tứ Thánh chủ thực lực phi phạm, tiện tay liền đổ diệt thiên ma giáo tám vị đà chủ, cần gì tới hỏi ta? Bất kể như thế nào, cổ minh môn là không thể nào xuất thủ. Nhưng là những lời này, rơi xuống khổng thư văn trong lỗ thai, lại rất cảm thấy khó chịu. Lao tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ý ngươi là xem thường ta, nói chúng ta giết không được tần phong cái này thằng ngãi con. Khổng thư văn sắc mặt biến hóa, lạnh lùng quát. Tiểu ngươi đúng không ý tứ này. Tịch diệt liền vội vàng giải thích. Vậy ngươi là có ý gì? Khổng thư văn càng xem tịch diệt, lại càng thấy đến không vừa mắt. Đó là một loại bản nguyên từ nội tâm bản năng chán ghét. Tiểu nhân có ý tứ là tịch diệt vò đầu bức thai, hắn sinh hoạt dài đẳng đang tuế nguyện còn không có gặp được như thế khó có thể trả lời vấn đề, bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Tịch diệt, nơi này trung quy là cổ minh môn địa bàn, chúng ta nói thế nào, cũng là cổ minh môn khách nhân. Người khác đều lấn tới cửa, muốn đánh muốn giết. Ngươi cái này làm môn chủ làm sao quyết đoán, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Hướng chi, ba người chúng ta, muốn đi thì đi, ai có thể lưu được ngụ chúng ta? Cổ minh môn hòa thượng chạy được, chẳng lẽ có thể chạy miếu? Tần Phong mỉm cười, ngược lại là lôi kéo liêu bạch lộ cùng giang mộ bạch lùi sau một bước, một bộ chuẩn bị trí thân sự ngoại bộ dáng. Đại nhân, người không nên ép ta. Tịch diệt mặt lộ vẻ khó xử, hướng Tần Phong thần cầu. Không phải ta buộc ngươi, là cái này phiến thiên địa đang buộc ngươi thân làm của minh vốn là ly kinh bạn đạo nghịch thiên mà đi một vị lùi bước né tránh coi như sống tạm văn niên, thì có ích lợi gì thần phong thần sắc ngưng trọng miệng phun kinh thiên động địa ngữ điệu tịch diệt như chúng xét đánh nhất thời ngốc ngây tại chỗ lao tiểu tử ta sớm nhìn ra cổ minh môn đã sớm cùng phản đảng thông đồng ta lười nhác cùng ngươi nhiều phế miệng lưỡi tất nhiên ngươi muốn làm chim đầu đàn ta liền đem nho nhỏ này tông môn diệt trừ giết khổng thư văn nụ cười trên mặt dữ tợn tay phải giơ cao, đột nhiên rơi xuống, bốn tên Thiên Ma giáo đà chủ cùng Ma tông giáo đồ cùng nhau tiến lên, cùng một chô vây công tịch diệt. Thánh chủ nói rất đúng, cổ minh chính là dị loại, vốn liền không nên lưu giữ tại thế gian. Trời sinh dị loại, lịch thiên mà đi, vốn nên làm cản kiên quyết. Đa tạ thánh chủ chỉ điểm sai lầm, tiểu nhân bái tạ. năm tiên kiếm vương kiếm phong đã đến tịch diệt trước mặt, hắn lại một bộ hồn nhiên chưa quyết dáng vẻ, chậm rãi xoay người, đối tần phong dập đầu bái tạ. Lao tiểu tử Cổng thư văn hai mắt lấp lóe hàn mang, quạt giấy bên trong bay ra một chôi nhuất kiếm, đâm về phía mất đi áo lót. Nhưng là liền trong phút chốc, thời gian phảng phất đình chỉ. Tịch diệt trên thân bộ phát ra một đạo vô thượng kiếm mang. Đạo kiếm mang này phóng lên tận trời, hóa thành một chôi nối liền trời đất kình thiên cự kiếm. Thần kiếm tịch diệt, thức tỉnh. chương 706, Cộng phó kiếm uyên Số lượng từ 2.215 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 02 19 h phút Tịch Diệt trên thân tuôn ra khủng bố kiếm ý, cả người phảng phất hóa thân thành kiếm, biến đến vô cùng sắc bén, chán phóng nghịch thiên kiếm mang, nhượng mắt người thường không thể nhìn gần. Cỗ kiếm ý này không ngừng kéo lên, mất đi kiếm đạo tu vi cũng không ngừng tăng vọt, thẳng lên kiếm đạo thất trọng thiên, đến kiếm thánh cảnh giới. Xuy. Một đạo kiếm quang sáng lên, lúc đầu một kiếm đâm về phía mất đi đà chủ liền hóa thành huyết vụ. Một màn này phát sinh quá đột ngột, trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, không có người thấy rõ Tịch Diệt là như thế nào xuất thủ kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cho dù là ma tông bí pháp dược vật thôi hóa ra kiếm vương ở đại húc thậm chí toàn bộ thiên kiếm đại lục cũng là phượng mao lân giắc tồn tại thế nhưng là mất đi một đạo kiếm quang liền để một vị đà chủ hóa thành huyết vụ mấy hơi trước đó tịch diệt vẫn là một cái hèn mọn tiểu nhân vật nhưng là bây giờ kiếm đạo của hắn tu vi có thể so với kiếm thánh như vậy biến hóa thật sự là quá nhanh tất cả mọi người phản ứng không kịp quả thực giống nam động kiếm kiếm thánh khổng thư văn trong lòng phát lệnh cả người như rớt vào hầm băng toàn thân lông tơ từng căn dựng lên khổng thư văn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cổ minh môn một cái mười mấy người tiểu tông môn vậy mà lại ẩn giấu đi một vị kiếm thánh cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng tiểu nhân không biết các hạ là kiếm thánh bởi vì cái gọi là người không biết không tội vừa mới có chỗ mạo phạm khổng thư văn phản ứng cực nhanh lập tức hai đầu gối quy xuống hướng tịch diệt dập đầu nhận lầm người không biết không tội tịch diệt cười lạnh sau lưng hiện ra núi thây biển máu khủng bố cảnh tượng giết tịch diệt không có chút nào thương hại quắt trói thai một tiếng lại có một đạo kiếm khí từ trong miệng hắn phi ra trong miệng tách ra kiếm khí một kiếm đem khổng thư văn chẳng sát đầu người rơi xuống đất tịch diệt vốn là một thanh kiếm không hiểu được nhân loại cảm tình càng không hiểu cái gì gọi khoan dung cùng thương hại kiếm là hung khí vì giết người tạo thành hung khí giết người chính là kiếm bản tính một màn này đem tất cả mọi người sợ choáng váng bao quát liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch cũng bị sợ choáng váng ánh mắt thẳng thắn nhìn qua tịch diệt một vị khiêm cung hèn mọn láo giả chỉ là trong chớp mắt công phu liền biến thành một trôi diệt tuyệt thiên địa tuyệt thế hung kiếm trốn trong chớp mắt khổng thư văn cùng một tên đà chủ chết oan chết uổng hai tên kiếm vương cường giả bị tịch diệt chạm sát còn lại đà chủ lấy lại tinh thần toàn thân dùng mình một cái hướng về phía giáo chủ hét lớn một tiếng xoay người bỏ chạy muốn chạy trốn trễ tịch diệt thần sắc băng lãnh trong lúc dơ tay nhấc chân liền có vô số sắc bén kiếm mang thoáng hiện suy suy suy kiếm mang giống như mũi tên đem ma tông cường giả thân thể xuyên qua ở kiếm thánh trước mặt bất luận cái gì phản kháng cũng là phí công không a trong lúc nhất thời cổ minh muôn quanh quần trên không lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết trong trước mắt thiên ma giáo cao thủ tất cả đều đền tội máu tươi đầy đất thời ngang khắp đồng bốn tên đà chủ bao quát khổng thư văn ở bên trong tổng cộng 5 vị kiếm vương đều không phải là mất đi địch về phần còn lại ma tông giáo đồ càng là không đáng giá nhắc tới giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tịch diệt bọn họ đoán ra tịch diệt rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới cái này gầy nhỏ lão giả dĩ nhiên là một vị kiếm thánh kiếm thánh là khái niệm gì liễu bạch lộ cảm giác có chút hoàng hốt vẫn kiếm tông thời điểm hắn một cái kiếm tôn liền tự cho mình bất phàm nhận vì thiên hạ kiếm tu cũng không bằng hắn cho tới bây giờ Liêu Bạch Lộ mới ý thức tới, mình là hết ngồi đại giếng, nhãn giới là biết bao nhỏ hẹp. Tịch diệt kiếm thánh đứng ở trong đống thi thể, nhìn khắp bốn phía, xác định không có một cái nào người sống, cái này mới chậm rãi đi đến tần phong một bên, quỳ xuống cung kính nói, thánh chủ, tặc tử toàn bộ đền tội. Thánh chủ, nhìn thấy vị này vừa mới đại sát tứ phương, sắc khí lăng liệt tịch diệt kiếm thánh, dĩ nhiên là quỳ xuống ở trước mặt tần phong, xưng hô hắn là thánh chủ liễu bạch lộ cùng giang mộ bạch cảm giác bản thân nhân sinh xem đều nhanh muốn sụp đổ đây là chuyện gì đương đương kiếm thánh vậy mà quỷ ở một cái kiếm vương trước mặt cái này cũng thật bất khả tư nghị đi tần phong thản nhiên nói ngươi giết sạch những người này cổ minh môn không có khả năng lại chỉ lo thân mình muốn quấn vào tràng loạn cục này ngươi hối hận không tịch diệt kiếm thánh trầm mặc chốc lát cười khổ nói hối hận lại có thể thế nào đã ta đã vào cuộc cũng chỉ có thể nghịch thiên mà đi kiếm thía chìa khóa đâu Thần Phong trực tiếp yêu cầu nói. Tịch Diệt kiếm thánh lắc đầu, nói: "Mở ra kiếm nguyên chìa khóa, ta vô pháp cho ngươi, nhưng là, ta có thể đồng hành giúp ngươi mở ra kiếm nguyên." A. Thần Phong nhíu mày lại, có chút ngoài ý mớn. Mất đi thái độ đến một cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn từ nguyên bản không đếm xỉa đến, đến bây giờ nguyện ý cùng một chỗ đồng hành, đi mở ra kiếm nguyên. Hắn chuyển biến như thế đột ngột, nhượng Thần Phong cảm giác không thích hợp. "Bất quá, Tịch Diệt cúi đầu, Một bộ nguyện ra sức châu ngựa dáng vẻ, nhượng Tần Phong cũng không tiện nói gì. Đã như vậy, chúng ta liền lập tức lên đường, tiến về kiếm uyên. Tần Phong gật đầu một cái, đối tịch diệt kiếm thánh đạo, cổ minh môn làm sao bây giờ. Tịch diệt kiếm thánh thản nhiên nói, cái này có gì khó làm. Thương ngô, ba đệ tử ở. Chất phát thiếu niên lập tức đi tới. Tịch diệt kiếm thánh ở thương ngô bên thai nói nhỏ mấy tiếng, thương ngô biểu tình dị sắc, bất quá vẫn gật đầu, từ một gian trong phòng nhỏ lấy ra dầu cây trổ hát vây ở mấy gian nông xá bên trên đốt lên một mồi lửa đem nông xá đốt cháy không còn tịch diệt kiếm thánh quyết tuyệt như vậy đốt cháy cổ minh môn lấy làm do ý chí thần phong khẽ bước cảm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng thương nô ta muốn cùng thánh chủ cùng một chỗ cộng phó kiếm ươn ngươi mang theo ta môn chủ lệnh đi tìm còn lại của minh nói cho bọn hắn thánh chủ đã trở về thị phục hứng thú bái kiếm giáo thời điểm tịch diệt kiếm thánh đưa cho thương nô một cái lệnh bài chỉnh trọng nói Ba đệ tử lĩnh mệnh. Thương ngô hai tay tiếp nhận lệnh bài, đem hắn thu vào trong ngực, quay người rời đi cổ minh môn. Thánh chủ, chúng ta cũng lên đường đi. Tịch diệt kiếm thánh nói ra. Tốt. Tần phong gật đầu một cái, không chế kiếm hồn bay đến không trung. Siêu siêu siêu. Tịch diệt kiếm thánh, liêu bạch lộ, giang ngộ bạch ba người theo sắt tần phong sau lưng, hướng về bắc phương kiếm viên phương hướng bay đi. Dọc đường, giang ngộ bạch bay đến tần phong một bên, hỏi thăm, tần đại ca, một lần này. Ngươi không đánh mà thắng, giết khổng thư văn cùng bốn tên đại chủ. Thiên ma giáo lại thương tổn nguyên khí, vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ nhất định chọc tức. Ngươi nói, bọn họ hội làm sao đối trả cho chúng ta. Tần phong khẽ mỉm cười nói, ta cũng không phải hắn con run trong bụng, làm sao biết hắn sẽ làm sao. Tóm lại, binh đến tướng trạn, nước đến đất ngăn. Giang mộ bạch gật đầu một cái, nói, còn có vị này tịch diệt kiếm thánh, hắn đến cùng tin hay không qua được. Vì sao ta cuối cùng là cảm thấy? Hắn có chút dụng ý khó dò, Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm tất dị. Hắn không tin tưởng chúng ta, chúng ta đồng dạng không tin hắn, cái này cũng không kỳ quái. Mặc kệ hắn tin hay không qua được, hiện tại cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Tục nữ nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. chí ít chúng ta bây giờ vẫn là đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Tân Phong, chúng ta đã đuổi mấy ngày đường, mệt mỏi rất lợi hại, phía trước có một tòa thành thị, chúng ta không bằng đến trong thành nghỉ ngơi một chút, cũng tốt khôi phục nguyên khí liễu bạch lộ biểu tình mệt mỏi đề nghị bây giờ liễu bạch lộ kiếm đạo cảnh giới hơi kém tần phong một bậc càng không sánh được tịch diện kiếm thánh hơn nữa hắn vừa mới thoát khỏi tâm ma bệnh nặng mới khỏi lặn lội đường xa cảm giác được 10 điểm mỏi mệt tốt chúng ta liền đến phía trước thành thị nghỉ ngơi một đêm tần phong tuy nhiên chưa phát giác mỏi mệt nhưng là hắn gặp liễu bạch lộ sắc mặt thực sự khó coi tòa thành trì này khoảng cách kiếm viên đã không xa vừa vặn nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại sông kiếm viên. chương bảy hỏa tra điểm mẫu. Số lượng từ 2150 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 02 20 giờ 15 phút. Tân Phong, Liễu Bạch Lộ, Giang Mộ Bạch, tịch diệt kiếm thánh bốn người, ở màn đêm che chở dưới, ở tòa thành thị này hạ xuống. Lấy bọn họ bây giờ kiếm đạo tu vi, người bình thường rất khó nhìn đến bọn họ khống chế kiếm quang, ngự không mà đi. Lần này tiến về kiếm uyên, chuyện rất quan trọng, Tần Phong làm việc khiếm tốn, không nghĩ phức tạp. Bởi vậy, Không có bất kỳ người nào phát hiện bốn người bọn họ tiến vào cái thành phố này. Cái thành phố này tên là Thiên Bách, chỉ là một cái tiểu thành, đường phố cũng rất phôn hoa. Người qua đường chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Tần Phong tùy ý tìm một gian khách sạn, muốn bốn gian thượng phòng, an bài liễu bạch lộ đám người ở lại, liền đến bên cạnh trà lâu gọi một ly trà thơm, từ từ thưởng thức, đồng thời tự hỏi Kiếm viên sự tình. Căn cứ Tần Phong biết, Kiếm viên ở vào hận thiên hạp cốc dưới đáy, hoàn toàn là nhân công ngoài ra về phần bái kiếm giáo tại sao phải khai quật kiếm nguyên tần phong cũng đã được nghe nói một chút truyền thuyết bái kiếm giáo lấy kiếm vi tôn chính là kiếm hồn khai sáng môn phái mục đích là vì khống chế nhân tâm bái kiếm giáo thả đến bây giờ là không nghi ngờ chút nào tà giáo bái kiếm giáo thường xuyên lấy người sống tế tự tàn bạo trình độ viễn siêu ma tông tịch diệt kiếm thánh càng là một cái giết người như ngã đao phủ chết dưới kiếm của hắn người hàng vạn mà tính quan trọng nhất là tịch diệt kiếm thánh vốn chính là dị loại không có người đạo đức quan. Hắn giết nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không cảm giác được gáy náy, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Kiếm, vốn chính là vì giết người mà sống. Kiếm số mệnh, cũng là vì giết người. Bất quá, cũng không phải là tất cả kiếm hồn đều không có cảm tình. Thì như, tiêu vân thường kiếm hồn, liền đã từng xả thân hộ chủ. Kiếm hồn cũng có tình cảm, cũng muốn tìm nơi trở về của chính mình. bãi kiếm giáo cho rằng, kiếm hồn linh tính, cũng không phải là trống rông xuất hiện mà là có nguyên do Tân phong ở kiếm chúng lúc cũng từng ở địa hỏa bước lên trong nhìn thấy kiếm hồn luân hồi rung động tràn diện bởi vậy bái kiếm giáo kiếm hồn cho rằng bọn chúng linh tính là từ trong hỏa đến đem hỏa diễm xem như phụ thân của mình xưng là hỏa cha về phần kiếm hồn thân thể đại đa số là lòng đất khoáng thạch chú tạo mà thành chúng nó đem khắp nơi xem như mẹ của mình xưng là điệu mẫu hỏa cha điệu mẫu là bái kiếm giáo tôn sùng hai vị thần minh hôn độn kiếm được xưng là thánh chủ khoảng cách thần minh vẫn là trên lệch không chỉ một bậc. Ba ngoại trừ hỏa, tra, địa mẫu bên ngoài, kim, mộc, thủy ba loại thuộc tính cũng có đối ứng ba cái thần minh. Bái Kiếm Giáo cho rằng kim, mộc, thủy hỏa thổ năm loại thần minh chính là tiên thiên sinh linh, trời sinh liền sở hữu linh tính, đem linh tính ban cho chúng nó những cái này kiếm hồn. Đạo Tông ngũ hành câu chuyện kỳ thực cũng là từ Bái Kiếm Giáo năm thần câu chuyện diễn hóa mà đến, cho rằng ngũ hành là cấu thành thế gian vạn vật cơ sở. Bái Kiếm Giáo sở dĩ khai quật kiếm huyền nhưng thật ra là vì tìm kiếm hòa cha để cho mình trở về đến bản nguyên không biết bái kiếm giáo đào sâu bao nhiêu nghe nói mấy cái hồ đã đến địa tâm ở như thế sâu lòng đất bái kiếm giáo xác thực moi ra vật gì đó hoặc có lẽ là một loại nào đó cực kỳ cổ xưa lại khủng bố tồn tại chỉ là loại này tồn tại quá mức khủng bố tự liền bái kiếm giáo cổ minh môn cũng cảm giác được hoảng sợ chúng nó lại hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực đem cái này tồn tại phong ấn ma tông diệt bai kiếm giáo chiếm cứ kiếm nguyên chính là vì tìm kiếm cái này khủng bố tồn tại. về sau ma tông một buổi sáng hủy diện, kiếm nguyên phong bế rất có thể năm đó ma tông lại đem cái kia cái cổ xưa khủng bố tồn tại tìm được mới thu nhận tai họa. thiên ma giao giáo chủ khổ tâm tích lự, muốn đi vào kiếm nguyên mục đích cũng là vì giá cá cổ xưa này tồn tại. về phần giá cá cổ xưa này tồn tại đến cùng là cái gì tiểu liên hỗn độn kiếm cũng không biết hỗn độn chỉ là nghe qua một chút liên quan tới cái kia cổ láo tồn tại khủng bố truyền thuyết cũng không thấy tận mắt bởi vì gặp qua cổ lão tồn tại sinh linh tất cả đều chết hết bất quá tần phong lại đối cái này cổ lão tồn tại cũng không có hứng thú hắn mục đích chỉ là vì cứu ra trần cửu nha cùng mấy vị sư huynh hắn dùng ngón tay dính lấy nước trà căn cứ trí nhớ ở trên bản vẽ lấy kiếm viên địa đồ kiếm viên đại khái chia làm ba tầng đệ nhất tầng ở vào hận thiên hạp cốc hạ tầng là một mảnh cung điện nguy nga những cung điện này là ma tông tổng đà di chỉ địa hình cũng phức tạp nhất căn cứ tần phong phỏng đoán sư tôn cùng mấy vị sư huynh liền bị nhốt tại một tầng tầng thứ hai là cung dưới điện lòng đất bái kiếm cổ giáo ở hận thiên hạp cốc hạ khai quật ra một cái to lớn địa hạ mê cung mê cung này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì tần phong cũng không biết về phần tầng thứ ba là mê cung phía dưới hỏa bên nơi này tràn đầy nóng bỏng địa hỏa cùng nóng bỏng dung nham nơi này hoàn cảnh 10 điểm ác liệt liền xem như kiếm đế cũng không khả năng ở dưới hoàn cảnh này sinh tồn nơi này bị bái kiếm giáo xưng là hồn về địa phương tên như ý nghĩa là kiếm hồn sau cùng kết cục tiểu nhị đến một bình trà ngon súc miệng nhưng vào lúc này cả người mang cự kiếm Thô hào đại hán đi vào trà lâu khá là hào khí đem mấy cái kim bính nhét vào trên quầy. khách quan mời vào bên trong tiểu nhị vội vàng lên pha một bình trà ngon tần phong ánh mắt từ Thô hào trên người đại hán đảo qua hán kiếm đạo tu vi rất thấp chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên đình phong trên người kiếm cũng rất thấp kém chỉ là nhân giai bảy phẩm tám phẩm kiếm tóm lại cái này thô hào đại hán là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật tần phong phất phất tay đem trên bàn kiếm viên địa đồ lao đi đang chuẩn bị rời đi trả lâu đi về nghỉ không nghĩ tới lại có mấy cái kiếm đạo lương trọng thiên kiếm sư đi đến trực tiếp ngồi ở thô hào đại hán một bên cười nói các hạ kiếm đặc biệt như vậy nhất định là cự thiếu kiếm kỳ trung chúng ta là vân lôi tứ hổ kỳ huynh hẳn là nghe qua tên của chúng ta vân lôi núi sư huynh đệ sao đâu chỉ nghe qua quả thực là cửu ngưỡng đại danh Kỳ chuông chắp tay, cười nói, vân lôi núi khoảng cách nơi đây có mấy trăm dặm, bốn vị ở giờ phút quan trọng này chạy tới, chẳng lẽ cũng là vì vào kiếm yên. Chu sát tần phong cái này phản đồ. Chính là, kỳ huynh cũng là vì tần phong mà đến đây đi. Ha ha ha, khéo léo. Bốn cái kiếm sư cười ha ha. Phúc, nghe được bọn hắn mà nói, tần phong kem chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Kiếm yên tồn tại, chính là là ma tông bí mật tiêu liên liễu bạch lộ cũng là từ hàn kiếm sơ cửa bên trong biết được kiếm viên tồn tại bởi vậy có thể thấy được biết rõ kiếm viên người đến cỡ nào thưa thớt thế nhưng là tần phong ở trong trà lâu gặp được mấy cái kiếm đạo tu vi thấp như vậy kiếm sư vậy mà há miệng ngậm miệng muốn đi sông kiếm uyên tần phong cảm giác mặt trời mọc từ hướng tây huống chi mấy người bọn họ dĩ nhiên là qua chu sát bản thân tần phong hành tung phiêu hốt bất định thiên ma giáo muốn giết hắn cũng không thể nào hạ thủ mấy người giang hồ này sĩ vì sao biết mình muốn đi kiếm yên quái sự thiên thiên có hôm nay đặc biệt nhiều tần phong trong lòng có chút mê hoặc bỏ đi ý nghĩ rời đi ngược lại là đi tới kỷ chuồng cùng vân lôi tứ hổ trên mặt bàn đỉnh đạt ngồi xuống chắp tay nói ba tại hạ kiếm gây môn trần huyền ngưỡng mộ đã lâu mấy vị đại danh hạnh ngộ hạnh ngộ kiếm gây môn cái này nhưng là một cái không tông môn nhỏ kiếm gây môn có kiếm hào tòa chấn, lịch sử xa xưa trần huynh ngưỡng mộ đã lâu năm người sắc mặt biến hóa Vội vàng ôm quyền hành lễ, thái độ đối với Tần Phong mười điểm khách khí. Tần Phong có chút im lặng. Kiếm gây môn môn phái nhỏ như vậy, ở mấy người bọn hắn trong mắt, cũng đã là đại tông môn. Chỉ bằng mấy cái này con tôm nhỏ, còn muốn giết bản thân. Bọn họ nếu như là biết rõ, chính mình là đế sư Tần Phong, nhất định phải hoảng sợ điên không thể. Chương 708, đánh cược Số lượng từ 2176 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 036, 30 một lúc lâu sau tần phong rời đi trà lâu sắc mặt có chút âm trầm vẹn vẹn mấy cái ấm rượu mạnh tần phong liền từ cự thiếu kiếm kỷ chuông cùng vân lôi tứ hổ trong miệng mọi ra bọn họ là từ chỗ nào biết rõ kiếm viên tồn tại cùng chính mình muốn sống kiếm viên tin tức nguyên lai like vài ngày trước một cái liên quan tới kiếm viên truyền văn lan truyền nhanh chóng toàn bộ đại húc kiếm tu cơ hồ mọi người đều biết cái tin đồn này nói chắc như đinh đóng cột không chỉ nói ra kiếm viên vị trí phương vị chính xác ở vào hận thiên hạp gốc càng để lộ ra một tin tức Đế sư Tần Phong đã được đến kiếm viên chìa khóa, chuẩn bị mở ra kiếm viên. Kiếm viên chính là là Ma tông cơ mật cao cấp, trong vòng một đêm liền nháo đến mọi người đều biết cấp độ, không thể không nói, là một kiện cực kỳ chuyện cổ quái. Tần Phong tâm sự nặng nề, trở lại khách sạn. Không chỉ trong chốc lát, Giang mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ đều vội vàng tìm đến Tần Phong, nguyên lai like hai người bọn họ cũng đều nghe được cái này truyền văn, lập tức đến nói cho Tần Phong. Tần đại ca, cái này không đạo lý a. Coi như kiếm viên tồn tại, bị người có quyết tâm tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là, lại có mấy người biết rõ ngươi lấy được mở ra kiếm viên chìa khóa. Giang mộ bạch cho mày, chăm mối vẫn không có cách giải. Mộ bạch nói không sai. Chúng ta rời đi cổ minh môn, từ thập vạn đại sơn chạy tới, cơ hội là ngựa không dừng vó, mới vừa vừa đổi tới kiếm viên phụ cận, tin tức liền đã chuyển khắp. Chẳng lẽ nói, là tịch diệt kiếm thánh lao giả này trong bóng tối dở cho quỷ. Liêu bạch lộ đối tịch diệt kiếm thánh cũng không tín nhiệm. Cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu của hắn. Về phần hắn hoài nghi tịch diệt kiếm thánh lý do, cũng rất đơn giản. Đệ nhất, tịch diệt là người biết chuyện một trong. Đệ nhị, tịch diệt là một cái dị loại.